thiếu niên thanh âm tràn ngập phẫn nộ lãnh não tuấn mỹ dung nhan thượng xẹt qua một đạo lạnh lẽo quan mang hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh nghị luận sôi nổi mọi người một đầu màu bạc tóc dài dưới ánh mặt trời cực kỳ loa mắt không thể không nói thiếu niên này lớn lên từ mỹ mỹ đến làm người hít thở không thông ngay cả liếc hắn một cái đều sẽ cảm giác được hô hấp dồn dập lên nha ta tưởng là ai đâu nguyên lai là ngươi phượng thiên huyễn đột nhiên Chào phúng thanh âm bông dưng truyền đến, làm Vượng Thiên Huyễn sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, một vị người mặc cẩm y hoa phục thiếu nữ chậm rãi đi tới, nàng phía sau theo sắt một đám ăn chơi chắc táng nhóm. Chính là, vốn định phải đối Phượng Thiên Huyễn châm chọc nghĩa mai thiếu nữ ở chú ý tới một bên tóc bạc thiếu niên lúc sau, tức khắc gian ngây ngẩn cả người, si ngốc mà ngóng nhìn này một trương tuấn mỹ dung nhan. Cả đời này... Quay trung quanh ở bên người nàng thanh niên tài tuấn không nhỏ, lại không có một cái lớn lên như thế tuấn Mỹ, hắn Mỹ đến không giống như là phàm nhân, tựa như giống như trích tiên cho người ta thật sâu mà kinh diễm cảm giác. Ngươi nếu là lại xem ta liếc mắt một cái, ta không ngại đem ngươi trọng mắt đảo ra. Thiên bác tầm dung Nhan trong phút chốc trầm xuống, đáy mắt hiện lên một đạo sắc ý. Không biết vì sao, kia cẩm y thiếu nữ ánh mắt làm hắn cảm giác được vạn phần chán ghét. Ngay cả nàng chỉ là liết hắn một cái, hắn liền cảm giác gan rồi bỏ ghê tởm. Mà loại này cảm thụ, là hắn chưa từng có quá. Rốt cuộc, này mười mấy năm qua, thiên bác tẩm chưa từng có ra quá viện môn, đi hướng địa phương cũng đều là hắn sở quen thuộc địa bàn, vô luận là ở Hồng Liên lãnh địa cùng phong vân đế quốc, cũng hoặc là ẩn môn cùng long tộc như vậy địa bàn, chưa từng có một nữ nhân dám dùng tham lam ánh mắt nhìn thẳng hắn. Những người đó nhìn thấy hắn đều là tất cung tất kính không dám có bất luận cái gì làm trái chi tâm, cho nên hiện giờ lần đầu tiên tiếp xúc nữ nhân kia không chút nào che giấu thăm dục, hắn dạ dày sông cuộn biển gầm, thiếu chút nữa đem cách đêm cơm đều nhổ ra. Phượng Thiên Huyễn, nay tiểu bạch kiểm ngươi là từ địa phương nào mua tới? Cầm ý gì thiếu nữ cũng không để ý Thiên bắt tầm nói, chàng ngập dục vọng con ngươi trước sau nhìn chăm chú vào hắn, ngươi nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ, nhưng như vậy thiếu niên cho ngươi thật sự là đáng tiếc. Không bằng ngươi liền bán cho ta, ngươi có thể ra một cái giá. Tại đây danh thiếu nữ đôi mắt, thiên bác tầm tất nhiên là bị Phượng Thiên Huyễn mua trở về Nam Nô. Nếu không nói, giống nhau nam tử như thế nào lựa chọn một cái có mắt đỏ nữ nhân. Bất quá, này Phượng Thiên Huyễn từ trước đến nay không được phụ hoàng sủng ái, được hưởng tiền bạc cũng ít đáng thương. Phỏng trừng không tốn bao nhiêu tiền liền đem thiếu niên này cấp mua đã trở lại. Nếu là theo nàng, thiếu niên này tất nhiên có thể cơm ngon rượu say. Không cần sầu sinh kế. Thiên bác tầm sắc mặt càng thêm khó coi. Nữ nhân này cư nhiên đem hắn coi như nam nô. Hơn nữa, còn muốn mua nàng. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Giá ung tùn, ngươi đừng quá quá mức. Phượng thiên huyến con ngươi trầm xuống, lạnh giọng nói, hắn không phải cái gì nam nô, cũng không phải một kiện có thể tùy tiện mua bán vật phẩm. Hy vọng ngươi phóng tôn trọng điểm, nếu không, mặc dù nam nhân kia thiên vị ngươi, ta cũng sẽ không đối với ngươi nương tay. Nàng trong miệng nam nhân kia, thình lình đó là Chu Tức Quốc Đế Hoàng. 1769 chương 1769 phiên ngoại Máu Nhi cùng Tầm Nhi, 8. Ha ha ta ung um tùn cười lạnh một tiếng, chào phúng mà nói, ngươi một cái không xứng họ ta công chúa, có cái gì tư cách ở chỗ này giáo hơn ta. Ngươi vẫn là nghĩ cách thảo phụ hoàng niềm vui đi, bằng không ngươi chỉ có thể là bị chúng ta hoàng gia từ bỏ kia một cái. Ta ung tùm đang nói xong lời này lúc sau, tham lam ánh mắt chuyển hướng về phía thiên bắc tầm, ta biết ngươi là xem ở phượng thiên huyễn thân phận phân thượng mới đi theo nàng bên người, bất quá, thực rõ ràng ngươi bị nàng cấp lửa, nàng chỉ là một cái không được sủng ái công chúa thôi, nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta, ta bảo đảm này chu tức quốc mỗi người dám động ngươi mảy may. Nói, ta ung tùm liền tính toán rối tay đi chạm đến thiếu niên kia trắng non như ngọc da thịt. Nhưng mà... Tay nàng còn không có đụng tới thiếu niên, một cổ đau đớn cảm giác từ nàng lòng bàn tay xâm nhập mà đến, làm nàng hét lên ra tiếng. A! Ta gung tùm che lại bàn tay lui về phía sau vài bước, xanh mét một trường dung nhan, nàng nhìn mắt chính mình biến thành màu đen lòng bàn tay, đau trên chán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Thiên bác tầm hư lạnh một tiếng, đừng dùng người kia ghê tẩm dơ tay chạm vào ta. Nếu không... Ta liền không phải chỉ cho ngươi thủ hạ độc đơn giản như vậy, ta tất nhiên sẽ chém đứt ngươi bàn tay, làm ngươi trở thành một cái tàn phế. Thiếu niên Tuấn Mỹ dung nhan một mảnh lạnh nhạt, hắc mô trung sát ý dần dần thăng ra, xuyên thấu qua một tia hàn ý. Phượng Thiên huyện sửng sốt một chút, nàng chuyển hướng bên cạnh Tuấn Mỹ thiếu niên, lòng đang giờ khắc này mãnh liệt rung động một chút. Nay một đường ở chung xuống dưới, ở nàng trong ấn tượng Thiên Bắc Tầm là cái ngạo kiều mà có thói ở sạch thiếu niên nhưng không nghĩ tới hắn đồng dạng cũng lạnh nhạt tận xương. Chỉ là hắn lạnh nhạt, chỉ nhằm vào làm hắn chán ghét người. Không biết vì sao, hiện giờ thiên bắt tẩm, nhưng thật ra thực lệnh nàng thích. Đặc biệt là này một đầu tóc bạc, thật sự là cực kỳ giống huynh trưởng dạ tư hoàng. Lan. Thiếu niên khẽ quát một tiếng, một thân màu bạc trường bào không gió tự dương, mị đến làm người hít thở không thông. Tiểu tử thúi, người cư nhiên dám ám toán bản công chúa. Ta ung tùm sắc mặt rất là khó coi, nàng phất phất tay, hung hăng mà nói, người tới, đem cái này tiểu tử thúi cấp bản công chúa bắt lại, bản công chúa muốn cho hắn biết được tội bản công chúa kết cục. Tại đây chu tức quốc nội, còn chưa từng có người dám ngô nghịch nàng. Hảo, thức hảo, nàng sẽ làm cái này tiểu tử thúi vì thế trả giá thảm thống đại giới. Huyết nhi tức phụ, ngươi vì cái gì sẽ có một cái như vậy tỉ muội? Thiên bác tầm chán ghét nhìn mắt ta ung tùm. Không hề có để ý tới những cái đó nhằm phía hắn các hộ vệ, mà là quay đầu nhìn phía Phượng Thiên Huyễn, khó hiểu hỏi. Phượng Thiên Huyễn chừng hắn một cái, ai là ngươi tức phụ? Ta lại không có thành thần, ngươi đừng luận tê Dù sao ngươi sớm muộn gì đều là ta tức phụ, ta chỉ là trước hô lên khẩu mà thôi. Ngươi trả lời trước ta, ngươi vì cái gì sẽ có một cái loại này tỉ muội Nàng cùng ngươi quả thực vô pháp so sánh với. Chỉ cần tưởng tượng đến ta un tùn nhìn về phía hắn ánh mắt, hắn liền từ tâm cảm giác được chán ghét, so sánh mà thôi, vẫn là nhà mình tương lai tức phụ ánh mắt làm hắn thoải mái. Ta cùng nàng không phải một cái nương sinh. Ngụ ý, bọn họ nguyên nhân chính là vì không phải một cái nương sinh mới có thể tính cách như thế bất đồng. Minh Bạch Thiên Bắc tầm gật gật đầu, ngón tay thon dài nhẹ vô về cảm, nàng mẫu thân khẳng định cũng cùng nàng giống nhau không biết xấu hổ. Cho nên mới sẽ sinh ra nàng như vậy vô sỉ nữ nhi, người mẫu thân cũng đủ ưu tú, mới có một cái ưu tú ngươi, tức phụ, ngươi nói ta nói nhưng đối. Ta nói, đừng kêu tức phụ. Ngươi đã xem quang thân thể của ta, nhất định phải đối ta phụ trách, tưởng đổi ý cũng không thể nào. Thiên bác tầm nâng nâng cảm, ngạo kiều nói, huyết nhi, cả đời này, ta đã cùng định ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. 1770 chương 1770 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 9. Hai người kia không coi ai ra gì đối thoại thiếu chút nữa làm ta um tùm khí điên rồi, nàng khẩn nắm chặt nắm tay, phẫn nộ nói, các ngươi còn thất thần làm gì, mau đem tên tiểu tử thúi này cho ta bắt lấy. Ban đầu những cái đó bị thiên bắc tầm dọa đảo mọi người vừa nghe lời này, tức khắc rút ra vũ khí, hướng thiếu niên vây quanh qua đi. Đêm này một thân màu bạc trường bảo thiếu niên cùng Phượng Thiên huyễn vây quanh ở trung gian. Chỉ bằng các ngươi. Thiên bác tầm đã không có phía trước đối mặt Phượng Thiên huyễn ngạo kiều, một đôi lạnh nhạt ánh mắt cao ngạo liết hướng về phía hướng hắn xuống lại lại đây thị vệ, khoe môi dơ lên một mặt cười lạnh, một đám con kiến thôi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ta đã rất nhiều năm không có chiến đấu qua, nhưng này không đại biểu ta có thể chịu đựng các ngươi loại này nhảy nhót vai hề nhân vật ở trước mặt ta nhảy nhót. Ở đông nhạc đại lục phía trên, bởi vì có cố nhược vân cùng thiên bác dạ thanh danh Lan xa, dẫn tới những năm gần đây không có người dám tìm thiên bắc tầm phiền thoái. Hơn nữa hắn thiên phú không tồi, thực lực cường đại, càng không có người có được lá gan tới trước mặt hắn ngảy nhót. Nay đây, hắn xác thật rất nhiều năm chưa từng cùng người giao chiến. Phượng thiên huyễn liếc mắt này đàn không biết cao thấp người, môi đỏ dơ lên một mặt nạ báng. Tuy nói nàng cũng không biết thiên bắc tầm thực lực. Nhưng người nam nhân này từ gia nhập đến nàng đội ngũ bên trong, liền không còn có linh thú đi tìm hắn phiền thoái. Thật giống như nguy hiểm linh thú chi xâm nội không có linh thú tung tích giống nhau. Nguyên nhân chính là như thế, Phượng Thiên Huyễn mới biết được người nam nhân này tuyệt không đơn giản. Ít nhất thực lực của hắn, ở Chu Tức Quốc không người không kịp. Nhưng mà, ta ung tùm cái gì cũng không biết liền nhảy ra tới, càng là liền hắn đều dám nhìn trộm, chẳng lẽ nàng thật sự không biết chết tự như thế nào viết. Lan! Liên ở đám kia thị vệ đối thiên bắc tầm rút kiếm tương hướng hết sức, một tiếng gầm lên chợt vang lên, ngay sau đó, thiếu niên trên người xuất hiện ra một cổ lực lượng cường đại, này lực lượng giống như cơn lốc giống nhau, hung hăng mà va chạm tại đây đàn thị vệ trên người. Phút! Bọn thị vệ còn không có phản ứng lại đây, thân mình liền bắn bay đi ra ngoài, quăng ngã nhập đám người bên trong. Cùng lúc đó... Bọn họ đều là cảm giác được một cổ vô hình lực lượng dối nhập đến bọn họ thân thể bên trong, đưa bọn họ chất chứa linh lực đan điển cấp nghiết bạo. Phế đi các ngươi thực lực, cho các ngươi trường điểm trí nhớ, để tránh ngày sau ở giống như nhảy nhót vai hề giống nhau nhảy nhót thiên bắc tầm lạnh lùng nhìn về phía ngã trên mặt đất thị vệ, trên người khí thế kích động lên. Tuấn Mỹ dung nhan phía trên treo một mảnh cười lạnh, hiện tại lập tức cút cho ta, bằng không, ta không ngại huyết nhiễm cửa thành. Nhìn ta ung tùn hành động, hắn cũng có thể biết Phượng Thiên Huyến tại đây Chu Tước quốc sở đã chịu đáy ngộ, tức khắc, một cổ tức giận từ đáy lòng thăng lên, tràn ngập lửa giận con ngươi dần dần chuyển hướng về phía ta ung tùn. Phượng Thiên Huyến hiện giờ là nữ nhân của ta, ta đảo muốn biết, ngươi những năm gần đây là như thế nào nhằm vào nàng. Một đám đồ vô dụng, ta ung tùn hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt bọn thị vệ, lại đem ánh mắt chuyển hướng thiên Bất tầm, đáy mắt mang theo si mê chi sắc. Không thể không nói, nam nhân vừa rồi sở buộc phát ra lực lượng làm nàng tâm động. Mà nàng cũng tin tưởng, chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi chính mình. Vị công tử này nàng không hề tựa vừa rồi kiểu man tuy hứng, mà là thay đổi một cái thái độ, đầy mặt thẹn thùng nói, kỳ thật, ta vừa mới chỉ là muốn thử một chút thực lực của người thôi, không có mặt khác dụng ý, không biết công tử có không chức vì ta giải đầu. Ta ta ung tùn đem nguyện ý lấy thân báo đáp, mượn này hồi báo công tử. Nàng ánh mắt lưu chuyển, ẩn tình ánh mắt thật sâu mà ngóng nhìn thiên Bắc tầm, nghiệm nhiên quên mất phía trước nam tử đối nàng thái độ. 1771 chương 1771 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 10. Thiên bác tầm vẫn như cũ không có trận mắt liếc nhìn nàng một cái, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Mười mấy năm trước, ta đã thấy một cái rất là vô sỉ nữ tử, nàng kia coi trọng ta phụ thân, cho nên, rõ ràng hoài nam nhân khác hài tử nàng. Cố tình chết không biết xấu hổ đi ta cha mẹ hôn lễ thượng quái rối, càng là công bố nàng sở hư chính là ta phụ thân hài tử. Nhưng hôm nay, ta đi gặp đến một cái cùng nàng đồng dạng vô sỉ nữ nhân. Ta ung tùn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết Thiên Bắc Tầm là ở nhục mạ nàng. Ngươi, nàng không dám đối Thiên Bắc Tầm tức giận, mà là đem ngón tay chỉ hướng về phía phượng thiên huyễn. Phẫn nộ nói, ngươi nhìn xem ngươi mang về tới nam nhân, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo phụ hoàng. Muốn người đẹp. Bang. Một tiếng thanh thúy tiếng vang chợt vang lên, mọi người chỉ nghe được một đạo thê lương thanh âm, rồi sau đó, liền nhìn đến ta ung tùn ngón tay đứt gây xuống dưới, máu tươi từ nàng đầu ngón tay thượng quần cuộn không ngừng chảy xuôi mà ra. Nàng sát mặt một mảnh tái nhợt, bước chân lào đảo vài cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hoàng cung bọn thị vệ cũng sợ ngây người. Thiên bác tầm ra tay quá nhanh, làm cho bọn họ không thể nào ngăn cản. Thế cho nên chơ mắt nhìn ta ung tùm bị hắn thương tổn. Huyết Nhi là nữ nhân của ta thiên bắc tầm lánh ngạo khuôn mặt dơ lên khởi một mặt cười lạnh, lạnh lùng liếc mắt lung lay sắp đổ ta ung tùm. Ngươi dùng nào căn ngón tay chỉ nàng một chút, ta liền phế đi ngươi nào căn ngón tay. Phượng Thiên huyến đôi tay ôm ngực, hơi hơi nhúng mày, cười như không cười ánh mắt dừng ở ta ung tùm trên người. Bất quá, đối với thiên bắc tầm ra tay tương trợ, nàng nội tâm là cảm động. Rốt cuộc đi vào này phiến đại lục lúc sau, người nam nhân này, là duy nhất một cái vì nàng động thân mà ra người. Nàng như thế nào có thể không cảm động, còn không cho ta lăn. Thiên bác tầm trợt quát một tiếng, trong phút chốc, một cổ lực lượng cường đại va chạm ở ta un tùn trên người, làm ta un tùn trong dây lát ngã văng ra ngoài, chật vật rơi vào đám người bên trong. Tức phụ, chúng ta đi. Hắn không bao giờ xem một cái mọi người giữ chặt phượng thiên huyễn cánh tay liền hướng về đường phố phía trước đi đến từ đầu đến cuối đều không có một người dám đứng ra ngăn cản bọn họ hành động ta muốn giết ta nhất định phải giết các ngươi nhìn này hai người rời đi phương hướng ta ung tùn mặt mày hiện lên một đạo sát khí nghiến răng nghiến lợi hung tợn nói hoàng cung đương liễu phi quên ta ung tùn đầy người là huyết bị nâng sau khi trở về rõ ràng bị hoảng sợ nàng vội vàng tiến lên ôm lấy chính mình suy yếu nữ nhi Sắc mặt phẫn nộ hỏi, ai, là ai thương tổn đúng tùn. Bọn thị vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là từ một người thị vệ tiến lên bẩm báo nói, khởi bẩm quý phi nương nương, là tứ công chúa Phượng Thiên Huyễn bị thương lục công chúa điện hạ. Cái gì? Liêu Phi giận tím mặt, bàn tay hung hăng mà vỗ vào mặt tường phía trên, Phượng Thiên Huyễn cái kia thiện nhân, cư nhiên dám động buồn cung nữ nhi. Buồn cung muốn nàng sống không bằng chết, còn có các người, một đám đồ vô dụng. Thế nhưng không có thể bảo vệ tốt lục công chúa, các ngươi phải bị tội gì? Bùm! Bọn thị vệ đồng thời quỳ xuống, thỉnh nương nương thứ tội. Hừ, các ngươi bảo hộ công chúa bất lợi, đáng chết. Ngươi tới, đem những người này hết thể cấp buồn cung kéo xuống đánh chết. Liêu Phi đáy mắt hiện lên một đạo âm trầm, Mỹ Diễm khuôn mặt có chút dữ thợn. Là, quý Phi nương nương. Nghe được lời này, nàng phía sau bọn thị vệ tất cả đều tiến lên. Đêm này đó bảo hộ bất lực người kéo đi xuống, không bao lâu, cung điện ở ngoài, liền truyền đến thê lương kêu to tiếng động, tê tâm liệt phế vang vọng ở toàn bộ trên không bên trong. 1772 chương 1772 phiên ngoại Máu Nhi cùng Tầm Nhi, 11. Người tới. Đương Liễu Phi sai người đem bọn thị vệ kéo xuống đi lúc sau, nàng trong mắt xuyên thấu qua một đạo âm trầm, buồn cung muốn đi gặp mặt bệ hạ. Ngự thư phòng. Một thân minh hoàng sắc trường bào nam tử chính khâm mà ngồi, đang ở phê duyệt tấu trường. Lại vào lúc này, thư phòng ngoại chuyển tới một đạo bén nhọn thông báo tiếng động, vậy hạ, quý phi nương nương tiến đến cầu kiến. Tá Long nghe được thái giám thông bẩm, mây nhẹ nhàng vừa nhỉu, nhàn nhạt nói, làm nàng tiến vào Tuân chỉ, vừa dứt lời, ngự thư phòng môn liền bị mở ra, rồi sau đó, một đạo hoa lê dính hạt mưa thân ảnh phát tiến vào thình thịch một tiếng quỳ xuống trước tá Long trước mặt. Lũ nhược đáng thương nói, Bệ hạ, ngươi phải vì thần thiếp làm chủ a. Tá Long đứng lên, bước nhanh hướng đi Liễu Phi, nâng lên bàn tay to đem nàng nâng lên, quan tâm hỏi, ai Phi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi lại nhưng nói ra, chấm sẽ vì ngươi làm chủ. Bệ hạ, Phượng Thiên Huyến không biết từ nơi nào tìm tới một cái tiểu bạch kiểm, kia tiểu bạch kiểm tuy rằng không môn không phái, nhưng là thực lực nhưng thật ra không tồi cư nhiên làm cho chúng ta hoàng tộc bọn thị vệ mặt bị thương ung tùn, càng khiến ung tùn một ngón tay đứt gãy, thỉnh bệ hạ nhất định phải vì ung tùn làm chủ. Cái gì? Tá long sắc mặt trầm xuống, hắn chợt gian trầm mặc xuống dưới, trong ánh mắt hiện lên một đạo khác thường quan mang, ai phi, chuyện này, chấm sẽ vì ngươi làm chủ. Nếu vượng thiên huyễn sở mang về tới nam nhân bị thương ung tùn, ta đây liền đem kia nam nhân trộm tới nhậm ngươi xử trí. Bệ hạ. Liêu Phi nhìn thấy tá long không có mở miệng trừng phạt Phượng Thiên Huyễn, trong lòng mơ hổ dâng lên một kia không muốn, kia Phượng Thiên Huyễn nên như thế nào xử trí. Nếu không phải nàng, Tung Tùng cũng sẽ không tao nộ lớn như vậy tội. Nói lên việc này, Liêu Phi, châm còn muốn cảnh cáo ngươi một câu, ngày sau ngươi đối Thiên Huyễn tỷ đệ hơi chút hảo chút, đừng lại làm khó bọn họ tá long trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một đạo thâm trầm, trầm rãi nói, khoảng thời gian trước. Linh Tông một người đệ tử đã phái người đưa tới một quả đan dược, này đan dược thỉnh linh đó là hơn 20 năm trước, đã từng ở chúng ta Tây Linh Đại Lục y danh chuyển xa, hơn nữa lấy bản thân chi lực chiến bại tiên địa thiên tài nữ tử Cố Nhược Vân Sở Lưu. Lại, chấm nghe nói này Linh Tông Thiên Khải Tôn giả đó là Cố Nhược Vân cứu công, này đây, Linh Tông nội môn đệ tử có được nàng đan dược cũng chẳng có gì lạ. Này Cố Nhược Vân, đối với đại lục tới nói. Đó là một cái bất hủ truyền kỳ. Ngay cả ba tuổi tiểu hài tử đều biết tên nàng, hai mươi năm qua, tên nàng chẳng những không có theo thời gian trôi đi mà làm nhạt, ngược lại càng thêm truyền xa. huống chi, hắn sớm đã nghe nói, cố nhược vân vợ chồng đã không còn là một người nhân loại, mà là đã trở thành một thế hệ võ thần. Nàng lưu lại đan dược, tự nhiên đó là cực kỳ chân quý, trong tình huống bình thường, Linh Tông cũng chỉ sẽ khen thưởng cấp một ít thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Bậy hạ, ngươi là nói Linh Tông đệ tử đưa tới một quả đan dược. Liêu Phi ánh mắt sáng lên, đáy mắt hiện lên một đạo tham lam. Vì sao Linh Tông người muốn làm như thế? Chúng ta chu tức quốc ở Linh Tông thiên tài trong mắt, giống như cái gì đều không phải. Tá Long nhìn mắt Liêu Phi, nhàn nhạt nói, này đan dược là xính lễ. Linh Tông tiên kia thiên tài không biết vì sao cô coi trọng Phượng Thiên Huyễn, Cho nên, hắn muốn nên thú Phượng Thiên Huyễn làm vợ, có Linh Tông làm hậu thuẫn. Ngươi cho rằng Phượng Thiên Huyễn vẫn là ngươi có thể động người. Không chỉ có như thế, ta còn muốn nàng sửa họ vì ta, vì ta Chu tức quốc mang đến vinh quang. Đã từng hắn cho rằng Phượng Thiên Huyễn tóc đỏ mắt đỏ coi là bất lợi, bởi vậy, vì loại này bất lợi không ảnh hưởng đến hắn, hắn mới mệnh lệnh Phượng Thiên Huyễn không có tư cách theo hắn dòng họ. 1773 chương 1773 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 12. Nhưng ai ngờ đến? Phượng Thiên Huyễn nha đầu này vận khí như thế không tồi, cư nhiên có thể nhập linh tông đệ tử trí mắt. Nhưng mà, này tin tức đối Liêu Phi tới nói giống như xét đánh giữa trời quang, nàng bước chân lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa một ngông ngã trên mặt đất. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Phượng Thiên Huyễn có thể được đến linh tông đệ tử hái mộ? Liêu Phi dung nhan giữ tận lên, ta không cam lòng, có thể được đến linh tông đệ tử thưởng thức chỉ có nhà ta ung tùn. Tá Long vốn dĩ nâng Liêu Phi tay chậm rãi thu trở về, mặt mày nhíu chặt, hắn phỏng trừng là lần đầu tiên phát hiện Liêu Phi gương mặt thật, đáy mắt mang theo một mặt khác thường. Tuy nói hắn đã sớm biết Liêu Phi mẹ con ở sau lưng khi dễ phượng thiên huyễn, nhưng là, ít nhất bên ngoài thượng sẽ không khó coi. Nhưng hôm nay này đầy mặt giữ tợn nữ tử, thật sự là ung dung hoa quý Liêu Phi. Liêu Phi bỗng nhiên tỉnh quá thần tới, nàng lúc này mới phát giác đứng ở trước mặt Tá Long. Sắc mặt một mảnh trắng bệnh, vội vàng giải thích ra tiếng, bệ hạ, vừa rồi, vừa rồi ta chỉ là quá thương tâm, rốt cuộc cung tùn nhân nàng duyên cớ bị thương, nàng lại không cách nào đã chịu chế tài, ta một cái làm mẫu thân như thế nào có thể không thương tâm. Chấm mệt mỏi tá long thôi dừng tay, lạnh lùng nói, người trước đi xuống đi, mà khác, nhớ rõ ta và người nói qua nói, linh tông thế lực chúng ta treo trọc không dậy nổi, cho nên... Ngươi không bao giờ có thể giống như trước giống nhau nhằm vào phượng thiên huyễn tỷ đệ, nhưng minh bạch. Đúng vậy. Liêu Phi không cam lòng cắn cắn môi dưới, túi đầu, thần thiếp tuân chỉ. Nói xong lời này, nàng thân hình có chút chật vật hướng về ngự thư phòng ngoại đi đến, đáy mắt toán hận chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm khắc sâu. Yên tĩnh sân bên trong, lá rụng bay tán loạn, phủ kín toàn bộ sân. Phượng thiên huyễn quay đầu nhìn phía đi ở phía sau thiếu niên, nói Này đó là ta nhà cửa, ban đầu hoàng thất công chúa hoàng tử ở vị thành niên trước là không được ra phủ cư trú bất quá, bởi vì ta ở hoàng cung không chịu coi trọng, cho nên khi ta muốn xuất cung thời điểm không người ngăn cản. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Đúng lúc này, một đạo vui sướng thanh âm từ trong sân truyền đến, ngay sau đó, một đạo nho nhỏ giống như cục bột nếp thân ảnh bước nhanh chạy như bay mà ra, chạy hướng về phía phượng thiên huyễn. Đây là một cái phấn điêu ngọc chắc nam hài, ước chừng 10 tuổi trên dưới, một chương đáng yêu dung nhan thượng tràn đầy hương phấn, tròn tròn mắt to giống như quả nho giống nhau, trong suốt trong suốt. Hắn đang nhìn thấy đứng ở phượng thiên huyễn bên người thiếu niên lúc sau, tâm sinh cảnh giác, vội vàng bắt được phượng thiên huyễn cánh tay, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Thiên bác tầm ngạo kiều hư một tiếng, ta là ngươi tỷ phu. Cái gì? Tiểu nam Hải lập tức nhảy dựng lên. Tráng Non đang yêu dung nhan thượng một mảnh phẫn nộ, buồn Hoàng Tử không có thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi cư nhiên còn muốn cướp buồn Hoàng Tử tỷ tỷ, tỷ tỷ là của ta. Hắn như là vì biểu hiện chính mình chiếm hữu dục, bắt lấy Vượng Thiên huyến cánh tay dùng thâm lực độ, gắt gao mà nắm. Thân Nhi Vượng Thiên huyến cúi đầu nhìn phía chỉ tới chính mình bên hông Tiểu Nam Hải, sắc mặt không hề là lúc ban đầu lạnh nhạt, nàng kia một đôi huyết hồng hai tròng mắt trung lộ ra một mạt ôn nhu tươi cười, hắn là ta ân nhân cứu mạng. Ngươi không thể như vậy, không có lễ phép. Mặt khác, ngươi hôm nay công khóa nhưng hoàn thành. Ta thần chấp hạ đôi mắt, chuyển hướng về phía phượng thiên huyễn. Tỷ tỷ, thần nhi đã hoàn thành công khóa. Hơn nữa thực nghiêm túc tu luyện. Một ngày nào đó, thần nhi muốn trưởng thành lên bảo hộ tỷ tỷ, không hề làm những cái đó người xấu khi dễ ngươi. 1774 chương 1774 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi 13. Kia tỷ tỷ sẽ chờ ngươi đến bảo hộ. Phượng Thiên Huyễn lại lần nữa nở nụ cười. Nàng tươi cười bất đồng lấy di vãng, này ý cười trung ôn nhu làm Thiên Bắc tầm ánh mắt xuất hiện một màn hoàng hốt, trong lòng bất giác dâng lên một tia ghen ghét. Khi nào nữ nhân này cũng có thể đối hắn như vậy cười một cái. Uy, ngươi làm gì? Liên ở tá thần muốn hướng Phượng Thiên Huyễn cho thấy chính mình quyết tâm hết sức, một con bàn tay to bắt lại đây, đem hắn gắt gao mà kéo ly Phượng Thiên Huyễn bên người. Ngươi buông ta ra, ngươi tên hốn đả này. Ngươi buông ra buồn hoàng tử. Tá thần ở thiên bắc tầm trong tay không ngừng dây rùa, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phẫn nộ chi sắc, tức giận quát. Gia hỏa này khiếm khuyết dạy dỗ thiên bắc tầm nhìn mắt ở trong tay hắn dây rùa tiểu gia hỏa, ánh mắt chuyển hướng Phượng Thiên Huyễn, đem hắn cho ta một đoạn thời gian, ta cho ngươi một cái mới tinh hắn. Phượng Thiên Huyễn gật gật đầu, hảo. Đối với thiên bắc tầm, nàng trong lòng luôn có một loại tin tưởng. Loại này tin tưởng làm nàng cảm giác thiếu niên này sẽ không thương tổn hắn. Nếu ngươi tưởng có thực lực bảo hộ nàng, liền ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Thiên Bác tầm quét mắt trong lòng ngược tiểu nam hải, lạnh lùng nói: "Quả nhiên, nghe được lời này lúc sau, tá thần không hề nhúc nhích, chính là hắn kia một đôi thanh triệt trong mắt vẫn như cũ là không cam lòng cùng phẫn nộ." Nói xong lời này, Thiên Bác tầm thả người nhảy, thực mau liền biến mất ở sân bên trong. Nơi này Là một mảnh trống không dân cư rừng rậm, loang thoáng chỉ có thể đủ nhận thấy được quanh thân linh thú hơi thở, chỉ là những cái đó linh thú không biết lại sợ hãi cái gì, trước sau không dám tiếp cận này đứng ở trong rừng rậm hai người. Ngươi rốt cuộc phải đối ta làm gì? Ta thần chu cái miệng nhỏ, thở phì phì hỏi. Ta dùng ta một phần ngàn lực lượng cùng ngươi chiến đấu, chiến thắng ta, tính ngươi thắng. Cái gì? Ta thần khí đôi tay chống nạnh, hung tợn trừng mắt trước mặt tóc bạc thiếu niên. Ngươi đây là xem thường bổn hoàng tử? Một phần ngàn lực lượng, kia lực lượng là nhỏ đến cái gì trình độ? Thiếu niên này thoạt nhìn cũng liền so với hắn lớn vài tuổi, liền như thế coi rẻ hắn. Quả thực là ai không thể nhẫn. Ta là ở rèn luyện ngươi, Thiên Bắc Tầm liếc mắt tiểu gia hỏa này, lãnh nạo nói, lực lượng của ngươi cùng tỷ tỷ ngươi so sánh với chênh lệch quá lớn, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể bảo hộ hắn? Chờ ngươi trưởng thành lên kia một ngày nàng còn cần ngươi bảo hộ. Thiên Bắc Tầm lời nói là sự thật, lại chọc đau tá thần chỗ đau. Hắn múa may khởi tiểu nắm tay liền hướng về Thiên Bắc Tầm tuấn mỹ khuôn mặt thanh đi. Phanh! Nhưng mà, liền ở tá thần dùng hết toàn lực anh hướng Thiên Bắc Tầm khi, Thiên Bắc Tầm chỉ là dễ như trở bàn tay nâng lên tay, bắt được hắn tiểu nắm tay. Ngươi, tá thần phẫn nộ rồi, ngươi ủy lớn hiếp nhỏ, tính cái gì bản lĩnh, bổn hoàng tử mới không tin ngươi chỉ dùng một phần ngàn lực lượng buồn hoàng tử bất hòa ngươi đánh, buồn hoàng tử phải về nhà. Thiên bác tầm gợi lên khỏe môi, nạo nghệ mắt đen lại lần nữa liếc hướng về phía tá thần. Muốn biết lực lượng của ta sao? Tá thần ngẩn ra một chút, vẫn là thành thật gật gật đầu. Hảo, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem. Thiên bác tầm tự tin nở nụ cười. Ngay sau đó, hắn nâng lên tay. Liên tại đây một khắc, một trận giống như vạn mã lao nhanh thanh âm từ phía sau chuyển đến. Đương tá thần quay đầu vọng qua đi lúc sau, hắn hoàn toàn bị dọa mắt tròn váng. Vô số cường đại linh thú từ phía sau chạy như điên mà đến, có thiên hạ phi, ngầm bò, còn có trong nước ru. Đủ loại kiểu dáng linh thú làm tá thần tâm nháy mắt bị nhắc lên, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mạt kinh hoàng Nị mà, nhiều như vậy linh thú, đi mau, chúng ta mau rời đi nơi này. 1775 chương 1775 phiên ngoại Máu Nhi cùng Tầm Nhi. 14. Thiên Bắc tầm nét mặt biểu lộ một mặt ý cười. Từ hôm nay gặp được này tiểu thí hài bắt đầu. Hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra loại này hoảng loạn biểu tình. Xem ra lần này dẫn hắn đi vào linh thú chi sâm cũng không phải không dùng được. Vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy linh thú? Này rốt cuộc là địa phương nào? Tiểu thí hài thiếu chút nữa khóc. Hắn rốt cuộc quản không được trước mắt thiếu niên này là muốn cùng hắn đoạt tỉ tỉ chán ghét quỷ, vội vàng hướng về hắn chạy tới, toàn bộ thân mình đều treo ở hắn trên người. Thiên bác tầm quét mắt hủy khuất tiểu thí hài, linh thú chi sâm. Chẳng qua là linh thú chi sâm nhất bên cạnh thôi, nếu là quá mức thâm nhập, chỉ sợ chính mình lại muốn lạc đường. Giống như thiên lôi cuồn cuộn, tiểu thí hài toàn bộ thân thể đều bị phách tiêu ngoại nột, hắn khóc tang một khuôn mặt, chuyển hướng thiên bác tầm. Ngươi chỉ là mang theo ta bay vài phút, vì sao đi bay đến ngàn dặm ở ngoài linh thú chi sâm, ngươi có phải hay không ở đầu ta? Ngươi cảm thấy, trừ bỏ linh thú chi sâm, còn sẽ có chỗ nào tồn tại võ tôn cảnh giới linh thú. Thiên Bác tầm tựa hồ cho rằng tiểu thí hài bị dọa đến còn chưa đủ, lại lại lần nữa nói một câu. Giờ này khắc này, tá thần hoàn toàn bị dọa choáng váng. Hắn cho rằng này đó linh thú nhiều lắm là võ tướng cùng võ vương như vậy tồn tại. Không nghĩ tới cư nhiên có võ tôn, võ tôn đó là cái dạng gì thực lực? Đại lục đứng đầu cường giả cũng bất quá võ tôn mà thôi, hắn như thế nào có thể không sợ hãi? Xong đời, lần này bổn hoàng tử bỏ mạng ở tại đây, ta còn không có thấy tỷ tỷ cuối cùng một mặt, ta như thế nào có thể chết ở chỗ này? Ta thần bởi vì mãnh liệt sợ hãi, thật sự khóc ra tới. Hắn cảm thấy chính mình còn không có sống đủ, mà nhân sinh lại là như thế tốt đẹp. Hắn như thế nào sẽ bỏ được chết? Liên ở tá thần quỷ khóc sói gào thời điểm, những cái đó linh thú nhóm vọt tới thiên bắc tầm trước mặt liền ngừng lại. Sau đó, chúng linh thú nhóm đều là cúi đầu, phủ phục trên mặt đất, một bộ thần phục tư thái. Vốn dĩ đánh mất ý chí chiến đấu tá thần vừa thấy đến này mạc, lại lần nữa ngốc ở, liền tiếng khóc đều ngăn lại xuống dưới, mở to tròn tròn mắt to, đầy mặt mê mang. Hắn như thế nào cảm giác, này đó linh thú là ở thần phục bọn họ. Đây là có chuyện gì, bọn họ đang làm gì. Tá thần nhưng không cho rằng linh thú nhóm thần phục người là hắn, cho nên, hắn ánh mắt một chút chuyển hướng về phía phía sau thiếu niên. Thiếu niên khỏe môi dương lên, lãnh nạo nói, tiêu tỷ phu, nơi này linh thú, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa một cái. ầm vang. Phảng phất một đạo sấm sét đánh xuống, tá thần lại lần nữa ngốc ở. Hóa ra này đó linh thú tiến đến nơi này, chính là vì tiểu tử này. Nhà mình lao tỉ lần này là nhặt được một cái cái dạng gì bà bối? Ngao, chúng linh thú kêu to lên, tựa như ở đáp lại Thiên Bắc Tầm nói. Ta thần con ngươi chuyển động vài cái, ban đầu kia bá đạo tiểu bộ dáng chợt biến mất, thay thế chính là một mảnh ngoan ngoãn. Thì phu, tiểu thí hài ngoan ngoãn hô một tiếng, hắn đúng rồi đối thủ chỉ, đáng thương vô cùng hỏi, ta có thể hay không muốn kia đầu võ tôn cấp bậc linh thú? Có thể thiên bắc tầm nâng cầm quét về phía chúng linh thú nhóm, võ tôn cảnh giới linh thú tập thể bước ra khỏi hàng. Vừa dứt lời, linh thú con chúng, liền đi ra mấy đầu linh thú. Này mấy đầu linh thú phân biệt vì liệt diễm hổ, tề thiên heo, cùng tuấn phong điểu. Thiên bác tầm vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng tá thần. Này ba người chung, ngươi có thể lựa chọn một cái cùng ngươi khế ước. Tá thần đôi mắt đột nhiên sáng một chút, tỷ phu, ngươi yên tâm. Về sau ngươi chính là bổn hoàng tử thân tỷ phu, nếu ai không cho ngươi đương bổn hoàng tử tỷ phu, bổn hoàng tử cái thứ nhất liền cùng hắn cấp. 1776 chương 1776 phiên ngoại Máu Nhi cùng Tầm Nhi, 15. Chờ Thiên Bắc Tầm cùng tá thần trở lại bên trong phủ thời điểm, Phượng Thiên Huyễn lại phát hiện vừa rồi còn đem Thiên Bắc Tầm coi như địch nhân tá thần, lại tung ta tung tăng đi theo ở hắn phía sau, kêu biểu tình miễn bàn nhiều hương phấn thật giống như đối phương là hắn thân nhân giống nhau. Phượng Thiên Huyễn trận tròn mắt, nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, dẫn tới tá thần sẽ có lớn như vậy thay đổi. Đương nhiên, nàng càng không biết, nàng đệ đệ tá thần, đã bị đối phương một đầu linh thú cấp thú mua. Thiên Bắc tầm Phượng Thiên Huyễn hơi hơi nhấp nhấp môi đỏ, nhìn phía Thiên Bắc tầm ánh mắt mang theo một sợi phức tạp, ngươi vì ta, đã đắc tội trong hoàng cung những người đó, vừa rồi có người nghĩ đến bắt ngươi, ta đem bọn họ đuổi đi. Chào hắn! Thiên bác tầm bước chân dừng một chút, Tuấn Mỹ dung nhan dơ lên một mặt cao ngạo, chỉ bằng những người đó, còn không có tư cách bắt ta. Huyết nhi, nếu ta đã nhận định ngươi, ta đây liền sẽ không làm người thương tổn ngươi. Không tồi một bên tá thần khẳng định gật gật đầu, đáng yêu cười nói, tỷ phu, ngươi có biết mấy năm nay những người đó là như thế nào khi dễ tỷ của ta, ta hiện tại muốn cùng ngươi hảo hảo học bản lĩnh, tương lai diệt những người đó thay ta tỷ báo thủ. Phượng Thiên Huyễn lại lần nữa ngây ngẩn cả người, giống như xét đánh giữa trời quang ngốc tại tại chỗ. Tỷ Phu, này hai chữ hắn khi nào kêu như vậy thông thuận? Càng quan trọng là tiểu tử này dễ dàng như vậy mà liền đem nàng cấp bán đứng. ở Phượng Thiên Huyễn kinh ngạc ánh mắt dưới, Ta Thần quay đầu nhìn phía Thiên Bắc Tầm, chớp hạ đôi mắt. Tỷ Phu, tỷ của ta bên trong phủ phòng cho khách đều quá bẩn quá rối loạn, bọn nha hoàn cũng rất bận, không dành cho ngươi thu thở. Ngươi liền cùng tỷ của ta ở tại một cái trong phòng đi. Tá thần. Phượng Thiên huyện nghiến răng nghiến lợi, nàng lần đầu tiên muốn hung hăng mà thu thập cái này tiểu tử thúi. Bên trong phủ phòng cho khách khi nào trở nên lại dơ lại rối loạn. Nói nữa, cái gì gọi là nha hoàn đều rất bận. Nha hoàn vốn dĩ chính là làm này đó sống. Kết quả, tá thần cái này tiểu tử thúi cư nhiên như vậy bán đứng nàng. Còn làm nàng cùng Thiên bắt tầm ở tại một cái trong phòng. Chủ ý này không tồi Thiên Bắc Tầm gật gật đầu, ta đây liền cùng ngươi tỷ ở cùng một chỗ. Xem ra kia đầu Linh Thu thật đúng là đưa đúng rồi, hắn thật không bạch đau tiểu tử này. Như thế chẳng phải là càng thêm gần quan được ban lộc Người trụ cách vách. Phượng Thiên Huyến quét mắt Thiên Bắc Tầm, không nhanh không chậm nói. Cái này Thiên Bắc Tầm hướng nàng chấp chấp hai chóng mắt, ta muốn xem tâm tình. Xem tâm tình. Phượng Thiên Huyến bất đắc dĩ đỡ chán, ta mệt mỏi. Ta trước đi xuống nghỉ ngơi, còn có, ta cảnh cáo ngươi. Không được tới ta phòng. Nói cuối cùng một câu khi, nàng quay đầu chừng mắt nhìn mắt thiên bác tầm, hung tợn cảnh cáo nói. Sau đó, tóc đỏ thiếu nữ cũng không quay đầu lại rời đi. Thiên bác tầm nhìn thiếu nữ rời đi thân ảnh, khỏe môi khơi vào một mặt độ cung, mắt đen thẳng tóc ngóng nhìn nàng, thẳng đến kia một đạo bóng hình xinh đẹp biến mất ở hoàng hôn dưới. Tỷ phu tá thần dùng khuyệu tay thọc thọc thiên bác tầm. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến này, kế tiếp có không ôm mỹ nhân về chỉ có thể xem chính ngươi. Mà khác, ta trộm nói cho ngươi một sự kiện, ta trước đó không lâu nghe được Linh Tông người tìm phụ hoàng hạ xính lễ, muốn nên thú tỷ của ta, chuyện này tỷ của ta còn không biết, ngươi phải cẩn thận cẩn thận. Linh Tông Thiên bác tầm con ngươi xẹt qua một đạo quan mang, không tiếng động cười lạnh lên. Chỉ bằng Linh Tông người cũng tưởng cùng hắn tranh đoạt nữ nhân. Thiên kia quá để mắt chính mình. Hán Thiên Bắc Tầm coi trọng người, là quả quyết sẽ không nhường cho mặt khác nam nhân. 1777 chương 1777 phiên ngoại Máu Nhi cùng Tầm Nhi, 16 Là đêm, nguyệt thầm như nước. Phượng Thiên Huyến vừa định về phòng đi vào giấc ngủ, trong giây lát phát hiện Thiên Bắc Tầm thân ảnh bước nhanh hướng ra phía ngoài mà đi, nàng hơi hơi ngẩn ra một chút, trầm mặc nửa ngày, vẫn là đuổi theo. Nàng vì không cho Thiên Bắc Tầm phát hiện nàng đi theo hắn thân ảnh, cho nên, Nàng không nhanh không chậm tùy ở phía sau một khoảng cách, trước sau vẫn duy trì 10 dặm có hơn. Một mảnh sâu thẳm rừng cây, một thân bạch đi thiếu nữ cầm trong tay sáo rọc, đặt ở bên miệng tuổi. Này thiếu nữ cũng không phải cái loại này tuyệt sắc động lòng người nữ tử. Đặc biệt là, hắn vốn di tú khí bộ dạng gian nhiều ra một ít tàn nhang, làm nàng dung nhan mất đi vài phần nhan sắc. Nhưng mà, nàng hai tròng mắt lại thập phần sáng ngời động lòng người, giống như là kia thanh triệt suối nước giống nhau. Phàng phất rửa sạch quá người khác trái tim. Tàn nhang thiếu nữ đứng thẳng dưới tàng cây, lặng lặng mà thổi nhạc khúc. Nàng bên cạnh hoài vòng quanh mấy chỉ linh thú. Này đó linh thú chính theo nàng thổi mà nhẹ nhàng khởi vũ. Cố Huyền Bạch. Một tiếng nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Từ này đêm tối hạ chậm rãi vang lên, làm đang ở thổi nhạc khúc thiếu nữ hoàng sợ. Đương nàng thấy người tới lúc sau, giống như gặp được hung mãnh mà ra thú, xoay người liền tường trốn. Cố Huyền Bạch. Ngươi dám đi một bước thử xem xem. Hán thanh âm tràn ngập lửa giận, giống như là núi lửa sắp phun trào giống nhau. Cố huyền bạch không dám lại có bất luận cái gì động tác, nàng xấu hổ xoay người, hướng về chiều nàng đi tới tóc bạc thiếu niên chào hỏi, tiểu tầm nhi, đã lâu không thấy, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đã lâu không thấy. Thiên bác tầm hung hăng mà cắn răng, trong ánh mắt phun lửa giận, các ngươi thật đúng là làm ta hảo tìm, nói đi kia hai tên giá hỏa chạy đến địa phương nào đi. Cố huyền bạch có chút trột dạ, ta. Ta không biết. Không biết. Thiên bác tầm gắt gao cán răng, ngươi một câu không biết là có thể đủ giải thanh hiểm nghi. kia hai tên giá hỏa như vậy không phụ trách đem ta nem xuống, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết bọn họ đi địa phương nào. Đừng quên, ngươi là cùng bọn họ cùng nhau biến mất, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta bọn họ đi chỗ nào, nếu không. Ta lập tức vì ngươi chiêu thân, đem ngươi gả đi ra ngoài. Cái gì? Cố Huyền Bạch nóng nảy lên, Tâm Nhi tiểu đệ đệ, ngươi không thể như vậy. Ta chỉ nghĩ bồi sư phụ, ta mới không cần đi bồi những cái đó nam nhân thúi. Ta thật sự không biết bọn họ đi địa phương nào. Hơn nữa, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nếu nàng đã sớm biết tiểu tử này sẽ xuất hiện ở chỗ này, kia nàng như thế nào đều khả năng đi vào Chu Tức quốc địa bàn, bị gia hỏa này cấp bắt được kia hắn khẳng định liền sẽ ép hỏi xuất sư phụ rơi xuống. Cố huyền bạch, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi rốt cuộc giao không công đạo. Thiên bác tầm hiển nhiên đã không có nhiều ít kiên nhẫn, nếu cố huyền bạch lại không công đạo kia hai tên ra hỏa đi trừ, hắn không ngại trực tiếp đem nàng bắt lấy cha Tân Bức Cung. Cái này cố huyền bạch tâm tư trăng chuyển, đôi mắt quay tròn chuyển động một vòng, cha ngươi không nghĩ làm người quấy dày bọn họ hai người sinh hoạt, cho nên... Hắn là sẽ không cho phép ta nói ra bọn họ rơi xuống, nếu ta nói, sợ là cha ngươi hắn lập tức liền phải đem ta gả đi ra ngoài. Nàng mới không như vậy ngốc đâu, so sánh mà nói, vẫn là thiên bác dạ càng khủng bố. Không nghĩ làm người quấy rầy. Thiên bác tầm cười lạnh một tiếng, vậy ngươi vì cái gì có thể đi theo bọn họ? Ta liền không được. Cố huyền bạch dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nhược nhược nói một câu, đó là bởi vì ngươi luôn thích quấn lấy sư phụ. Cho nên sư công mới có thể không cho ngươi đi theo. 1778 chương 1778 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 17. Thiên bác tầm thiếu chút nữa bị này tiểu nha đầu khí điên rồi, hắn giận cực phản cười, lãnh nạo trong ánh mắt xuất hiện một mạ tâm trầm, cố, huyện, bạch. Ngươi thật sự không nói cho ta tên kia đem ta mẫu thân quải địa phương nào đi. Hắn thanh âm âm trầm mà khủng bố, làm cố huyện bạch cả người đánh cái dùng mình. Nàng nhược nhược lui về phía sau hai bước, liều mạng lắc đầu, ta không thể nói, thật sự không thể nói, chờ phương đông lão gia tử ngày sinh ngày, sư phụ cùng sư công khẳng định sẽ đi, đến lúc đó ngươi đi đông phương gia tộc tìm bọn họ là được, dù sao còn có mấy ngày thời gian. Hảo, thức hảo. Thiên bác tầm cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi như thế bao che kia hai người, chờ từng ông ngoại ngày sinh qua đi, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta đi chiêu thân. Mặt khác, Ngươi nhìn thấy kia hai người thời điểm, nói cho bọn họ, ông ngoại ngày sinh ngày, ta sẽ đưa bọn họ con dâu mang đi tìm bọn họ. Ngươi hiện tại có thể đi rồi. Kia cổ quanh quần nàng âm chầm hơi thở biến mất, làm cố huyền bạch nhẹ nhàng thở ra, thật sự là có cái dạng nào lao cha sẽ có cái gì đó dạng như tử, nóng giận đều là như thế dò người. Từ từ, hắn vừa rồi nói cái gì, con dâu. Cố huyền bạch khiếp sợ đến trừng lớn hai trong mắt. Kinh ngạc ánh mắt nhìn chầm chầm thiên bắc tầm tuấn mỹ dung nhan. Trời ạ, nàng không có nghe lầm đi, cư nhiên có nữ tử có thể thu cái này tiểu ác ma. kia nữ nhân ở địa phương nào? Nàng muốn đi hảo hảo mà cúng bái một chút. Cố huyền bạch, đừng cho là ta không biết ngươi lại tưởng viết cái gì. Ngươi không nói cho ta bọn họ ở địa phương nào, ngươi cũng đừng muốn gặp ta tức phụ. Thiên bắc tầm thoáng nhìn cố huyền bạch trong mắt có chứa hương thú quan mang. Không đợi nàng sắp sửa cầu đưa ra khẩu liền lệnh lùng cự tuyệt, đứng A Cố Huyền Bạch khẩn cầu nhìn phía Thiên Bác Tầm, đáng thương vô cùng nói, Tiểu Tâm Nhi, ngươi liền thỏa mãn một chút tỷ tỷ lòng hiếu kỳ đi. Ngươi tức phụ ở đâu? Ta muốn đi sùng bái một chút nàng, cư nhiên có lá gan đem ngươi cấp thu, loại này dũng khí ta không thể không bội phụ. Cố Huyền Bạch, ngươi lời này có ý tứ gì? Thiên Bác Tầm ánh mắt càng thêm lãnh trầm, cái gì gọi là có lá gan thu ta? Ta có như vậy khủng bố. Cố huyền bạch là cái thành thật hảo hài tử, nàng hoàn toàn không sợ thiên bắc tầm kia muốn giết người ánh mắt, không tiếng động gật gật đầu. Gia hỏa này đâu chỉ khủng bố. Cùng sư công giống nhau, hoàn toàn là cái biến thái. Nhưng sư công có sư phụ hàng, không biết có thể hàng trụ thiên bắc tầm lại là một cái cái dạng gì nữ tử. Cố huyền bạch càng giống càng to mò, nhưng nàng đồng dạng minh bạch. Thiên bác tầm loại này tính tình quật cường như như thiếu niên là không có khả năng đem nhà mình tức phụ nhìn thấy nàng. Tiểu Tâm nhi, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi tức phụ, ngươi vì cái gì không cho ta thấy. Cố huyền bạch chu cái miệng nhỏ, hỏi. Thiên bác tầm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ta nương giáo ngươi y y thuật, kết quả ngươi học nổi lên độc thuật. Ta sợ ngươi sẽ đem ngươi độc dược tặng cho ta tức phụ, chờ động phòng chi dạng, nàng cho ta hạ một bộ đầu đem ta làm hại vô pháp hành phòng, ta tìm ai khóc đi. Khu khu. Cố huyền bạch thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, nàng ho khan hai tiếng, đỏ bừng gương mặt dương một kêu ý cười, chủ ý này không tồi, chờ ta nhìn thấy ngươi tức phụ, ta liền cho nàng mấy bức độc dược phòng thân dùng, để tránh ngươi đối nàng bá vương ngạnh thượng cung. Lan. Thiên bác tầm quát khẽ một tiếng, hơi hơi nheo lại con ngươi nội xuyên thấu qua một tia nguy hiểm quan mang. Hắn đã quyết định. Vô luận như thế nào, đều không thể làm nhà mình tức phụ nhìn thấy cố huyền bạch cái này nha đầu thối. Nếu không, vạn nhất hắn thật sự tới rồi cao hứng, kết quả đột nhiên vô pháp hành phòng, kia hắn phỏng trừng sẽ sống không bằng chết. 1779 chương 1779 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 18. Lan liền lan. Cố huyền bạch đữ môi, nàng nghĩ nghĩ, lấy ra một cây sáo dọc phóng tới thiên bác dạ trong tay, nói, nếu ngươi muốn tìm ta thời này cây sáo là được ngàn dặm ở ngoài ta đều có thể đủ tới rồi bất quá ta trước nói minh nếu ngươi có việc yêu cầu trợ ta nói cần thiết làm ta thấy gặp ngươi tức phụ thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ thiên bác tầm nhạo báng một tiếng ngươi yên tâm ta sẽ không có việc gì muốn tìm ngươi hỗ trợ tuy rằng lời nói là nói như vậy nhưng hắn vẫn là đem cây sáo thu lên không có tức giận nói hiện tại ngươi có thể lan muốn gặp ta tức phụ không có cửa đâu Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tiên Bắc tầm cùng cố huyền bạch vừa thấy mặt đều sẽ khắc khẩu không thôi. Ở cố huyền bạch năm khi còn nhỏ, còn sẽ cùng hắn khắc khẩu vài câu. Chính là sau lại, nàng đã từ bỏ cùng tiểu tử này tranh đấu. Bởi vì nàng có càng tốt biện pháp đối phó hắn. kia biện pháp đó là, chờ hắn ngày nọ cười tức phụ động phòng chi dạ, nàng làm hắn vô pháp hành phòng. Bởi vậy tới trừng phạt hắn nhiều năm như vậy cùng nàng tranh phong tương đối. Cho nên chính bởi vì đã sớm minh bạch cố huyền bạch này tiểu nha đầu gian kế thiên bắc tầm mới có thể quyết định không cho phượng thiên huyễn cùng nàng gặp mặt miễn cho bị này tiểu nha đầu dạy hư hơn nữa lấy phượng thiên huyễn tính cách nói không chừng thật sự sẽ cùng cố huyền bạch yêu cầu hòa bình động phòng chi dạ cho hắn tới thượng một bộ độc dược lúc đó hắn thật sự sẽ khóc vượng ở nhà xí ta đi rồi cố huyền bạch liếc mắt thiên bắc tẩm ta thật sự đi rồi ngươi thật sự không cho ta thấy ngươi tức phụ sao Màu cút. Thiên bác tầm quát lệnh một tiếng, cười lạnh nói. Cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Hán thiên bác tầm chưa bao giờ hiểu này bốn chữ, mà đương kim trên đời, có thể làm hắn để ở trong lòng nữ nhân, chỉ có một mẫu thân cùng tức phụ. Đến nỗi cố huyền bạch này nha đầu thúi. Nếu là có người khi dễ nàng lời nói, chính mình này thân là đệ đệ như thế nào cũng nên vì nàng hết giận. Rốt cuộc cố huyền bạch cũng là người nhà của hắn. Chính là... Ở về chính mình tương lai hạnh phúc phương diện, hắn tuyệt không có thể thỏa hiệp. Hắn nhưng không nghĩ lại động phòng chi dạ vô pháp cùng nhà mình tức phụ viên phòng. Hào đi, ta đây đi rồi. Cố huyền bạch con ngươi lập loè vài cái, nét mặt biểu lộ đáng yêu thiên chân tươi cười. Thiên Bất tầm, ngươi cho rằng như vậy ta liền không thấy được ngươi tức phụ sao. Dù sao phương đông lão gia tử ngày sinh chi khẳng định sẽ mang theo ngươi tức phụ tới tham gia, lúc đó, nàng đồng dạng có thể nhận thức nàng. Cố huyền bạch lại lần nữa hưng phấn lên, phảng phất nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình, không ngừng xoa tay hầm hẻ, trong mắt tản ra quan mang. Bất quá, nàng nhìn đến thiên bắc tầm trầm hạ tới sát mặt, tức khắc thu liệm tươi cười, cười gượng hai tiếng liền vội vàng xoay người, thực mau biến mất ở hận ý mà dưới. Thu sau, phượng thiên huyện thật sâu mà ngóng nhìn phía trước đưa lưng về phía nàng Nam tử, nhẹ nhàng mà nhấp môi mỏng. Bởi vì nàng ly đến khá xa, cho nên cũng không có nghe được hai người theo như lời những lời này đó, chỉ có thể bằng vào hai bên động tác cùng biểu tình tới phán định hai người quan hệ. Dù cho thiên bắc tầm trước sau đưa lưng về phía nàng, nhưng mà, nàng đem tàn nhang thiếu nữ biểu tình lại xem đến rõ ràng, kia thiếu nữ cuối cùng rời đi biểu tình rất là vui sướng, trên mặt tàn nhang càng như là khiêu vũ giống nhau vũ động lên. Hơn nữa, mấy ngày nay tới giờ, lấy nàng đối thiên bắc tầm hiểu biết, Thiếu niên này cũng không sẽ cùng trừ bỏ nàng bên ngoài bất luận cái gì nữ tử từng có thân mật cử chỉ. Nhưng hôm nay lại nàng xem ra, thiếu niên cùng tàn nhang thiếu nữ chi gian động tác giao lưu, lại người ở bên ngoài xem ra rất là thân mật. Không biết vì sao, Phượng Thiên huyện nghĩ đến đây, đáy lòng hơi hơi trào ra một cổ ghen tông. Ngay cả nàng cũng nhân chính mình trong lòng giấm vị cấp ngây ngẩn cả người. 1780 chương 1780 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi. 19. Chẳng lẽ, linh thú chi xâm mấy ngày ở chung, nàng lại là yêu tên này thiếu niên không thành? Chưa từng có cùng nam nhân kết giao quá phượng thiên huyễn, không tự chủ được trầm mặt xuống dưới, nàng ngẩn đầu nhìn phía thiên bắc tầm ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Huyết nhi, nếu ngươi theo tới, vì sao phải tránh ở nơi đó? Đột nhiên, thiếu niên thanh âm bỗng nhiên từ phía trước chuyển đến, làm phượng thiên huyễn trái tim khẽ run lên, cuối cùng vẫn là đứng dậy. Nguyệt Hoa khuynh sái mà xuống, dừng ở nam nhân kia một thân màu bạc trường bảo phía trên, mỹ đến làm người hít thở không thông. Như vậy tuyệt mỹ nam nhân, tựa như họa trung đi ra, mỹ đến như vậy không chân thật. Ngươi biết ta tới. Phượng Thiên huyễn hơi hơi nhúng mày, nhìn phía thiếu niên, hỏi: thứ ngươi đi theo ta thời điểm, ta sẽ biết. Thiên Bác tầm chậm rãi xoay người, Tuấn Mỹ rung nhan dơ lên khởi một nụ cười, bằng không. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng như vậy chậm tốc độ hành động? Nếu là ta không nghĩ là ngươi đi theo ta mặt sau, ngươi là theo không kịp ta nên bước. Phượng Thiên huyện chậm mặt xuống dưới, nàng biết Thiên Bắc Tầm nói đều là sự thật, chỉ là, nàng tưởng tượng đến thiếu niên cùng tên kia tàn nhang nữ tử chi gian thân mật, mày liền nhịn không được nhíu lại. Thiên Bắc Tầm, vừa rồi nói với ngươi lời nói tên kia nữ tử, không biết là người phương nào, cùng ngươi lại có quan hệ gì. Cuối cùng, Nàng vẫn là đem trong lòng nói hỏi ra tới. Thiên bác tầm nghe được lời này, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, ở nhìn đến thiếu nữ mắt nội chợt lóe mà qua cảm xúc lúc sau, hắn đột ngột nở nụ cười. Ngay sau đó, một trận gió nhẹ phất quá, hắn liền tới rồi phượng thiên huyến bên người, dương tay đem nàng hung hăng mà kéo vào trong lòng ngực, hai tay giam cầm trụ thiếu nữ, làm nàng ở chính mình trong lòng ngực vô pháp nhúc đích. Thiên bác tầm, phượng thiên huyến sắc mặt hơi trầm xuống, Lệnh lùng nói, vùng ta ra. Tức phụ, ngươi ở ghen sao? Thiếu nữ thanh âm mang theo a du, làm phượng thiên huyễn thân mình đống nhiên gian cứng lại rồi. Nàng hơi hơi nhấp môi đỏ, chuyển qua tầm mắt, không hề đi xem thiếu niên liếc mắt một cái. Thiên bác tầm cười một tiếng, kia nha đầu thúi là ta mẫu thân thu đồ nhi, cũng coi như là ta tỷ tỷ, Ta sở dĩ tới nơi này, chính là nghe thấy được nàng tiếng sáo. Trước đó không lâu, ta lão cha đem ta mẫu thân cấp bắt góc. Thuận tiện mang đi còn có nhà đầu này, ta lại bị bọn họ cấp ném xuống, cho nên, ta có thể xuất hiện tại đây, cũng là vì tìm ta cha mẹ, càng làm cho cha ta biết, tưởng ném xuống ta, không dễ dàng như vậy. Phương Thiên huyến Tựa Hồ ngẩn ra một chút, kinh ngạc nhìn về phía Thiên Bắc Tầm. Hắn ở giống nàng giải thích. Bất quá Thiên Bắc Tầm dừng một chút, ta hiện tại bởi vì ngươi xuất hiện, rốt cuộc minh bạch ta lão cha tâm tình, quả nhiên, bị ngươi quấy rầy cảm giác thực khó chịu. Nếu là chúng ta ở chung thời điểm có một người cắm tín bảo ta tuyệt đối muốn đem hắn cấp quang ra ngoài. Phượng Thiên huyện trầm mặt xuống dưới, không hề dãy ruột, một đôi huyết hồng con ngươi hơi hơi trầm xuống dưới, đột ngột, nàng ngẩn đầu nhìn về phía Thiên Bắc Tầm, hỏi, ngươi luôn mồm muốn cưới ta, nhưng ngươi lại hiểu biết ta vài phần, ngươi hay không biết ta là từ chỗ nào mà đến. Không, ngươi cái gì cũng không biết Phượng Thiên huyễn cười khổ một tiếng, ta cũng không phải thế giới này người. Chỉ là mượn dùng người khác thể sát sống sót, ta sớm muộn gì sẽ rời đi nơi này đi tìm ta cha mẹ, đến lúc đó, nói không chừng chúng ta liền sẽ vinh viễn phân biệt, thiên bác tầm, dù vậy, ngươi cũng muốn cưới ta sao. 1781 chương 1781 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 20. Thiên bác tầm nhìn thẳng trong lòng ngực thiếu nữ, khỏe môi dơ lên một mặt nhất định phải được tươi cười. cha ta vì tìm ta nương. Đã trải qua mấy sinh mấy đời mới vừa rồi có thể trở thành thân thuộc, cho nên, nếu ngươi thật sự biến mất, mặc kệ ngươi lại địa phương nào, ta thiên bắc tầm đều sẽ tìm được ngươi. Ta sẽ không làm ta đem ngươi ném ra. Thiếu niên thanh âm lãnh ngạo mà khí phách, lại hung hăng mà va chạm ở phượng thiên huyễn trái tim phía trên, làm nàng tâm bỗng nhiên gian run rẩy một chút. Nàng hơi hơi rũ xuống con ngươi, nếu ta nói, chúng ta cũng không ở một cái thời không đâu. Thì tính sao? Thiên bác tầm hơi hơi nhướng nhướng mày, ta mẫu thân đã từng đã nói với ta, nếu là một ngày kia, ta nhận định một nữ tử, kia vô luận như thế nào, ta đều phải dắt tay nàng hành tẩu cả đời, vĩnh không bông ra. Huyết nhi, hiện tại ta nếu nhận định ngươi, vậy không có bất cứ thứ gì ngăn cản trụ ta. Phượng Thiên huyến nhẹ nhàng mà nhấp nhấp môi đỏ, nàng tránh thoát khai thiên Bắc tầm ôm ấp, ỷ thụ mà ngồi, một đôi màu đỏ con ngươi đã không có gì vãng máu lạnh. Nhẹ hàm chứa một mặt ý cười. Nàng tươi cười chua sót, ánh mắt xa xăm, phản phất xuyên thấu qua này một mảnh màu đen bầu trời đêm trông thấy những cái đó làm nàng tưởng niệm sâu vô cùng người. Thiên bác tầm, ngươi nguyện ý nghe nghe ta chuyện xưa sao. Thiên bác tầm ngồi ở nàng bên người, mắt đen đồng dạng nhìn về phía đã lâu bầu trời đêm, nói, ngươi nói, ta nghe. Ta cũng không phải cái này thời không, dùng một loại nói, ta là đạp vỡ thời không xuyên qua tới đây. Mẫu thân của ta cũng là một người xuyên qua nữ tử, nàng là từ tên là Hoa Hạ Địa Phương xuyên qua đến Cổ Võ Đại Lục, này Cổ Võ Đại Lục cùng Tây Linh Đại Lục có điểm giống nhau, kia đó là, đồng dạng là ở vào thế giới kia thấp nhất tầng đại lục. Bất quá, ta mẫu thân rất lợi hại, nàng cùng ta phụ thân đi bước một sải bước lên tối cao đại lục, hơn nữa tới cuối cùng điểm, chính là lại cuối cùng quyết chiến thời điểm, ta vì cứu ta mẫu thân, trả giá sinh mệnh. Dù cho như thế, Ta lại không hối hận, nàng là mẫu thân của ta, vì nàng, ta có thể không muốn sống. Nhưng mà, ta cũng chưa chết thành, ta linh hồn xuyên qua, xuyên qua thời không đi tới này cùng ta đã từng nơi thế giới hoàn toàn bất đồng địa phương. Hơn nữa ta linh hồn còn ở nơi này lưu lại mấy chục năm, thẳng đến ta gặp Chu Tức Quốc Công Chúa Phượng Thiên Huyễn. Phượng Thiên Huyễn hít sâu khẩu khí, tự thuật nhiều năm như vậy tới trước nay đều không có cùng người ta nói quá sự tình, đang nói xong lúc sau. Nàng tâm cảnh là từ sở không có nhẹ nhàng. Nay Phượng Thiên Huyến cũng là khổ bức người, liền bởi vì tóc đỏ mắt đỏ mà chịu người khinh bỉ, bị người ngược đãi, cuối cùng tới rừng rầm tự sát, mà khi đó, ta linh hồn vừa vặn đi ngang qua nơi đó, ta vốn dĩ tưởng khuyên nàng từ bỏ tự sát chi ý, nhưng nàng cũng không nguyện ý, càng là yêu cầu ta lấy thân phận của nàng mà sống, thế nàng chiếu cố nàng duy nhất đệ đệ, ta đáp ứng rồi. Không thể không nói, những năm gần đây, Nàng tìm rất nhiều cổ thi thể, không có một khối thi thể có thể cho nàng thành công đoạt xá trọng sinh, chỉ có Phượng Thiên Huyễn. Thân thể của nàng cùng nàng quá mức với giống nhau, lúc này mới làm nàng có thể lấy thân phận của nàng sống ở trên đời này. Liên ở Phượng Thiên Huyễn tự thuật này đó chuyện cũ chi cơ, một bàn tay từ bên cạnh rối lại đây, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng lực. Ngay sau đó, thiếu niên khí phách thanh âm chuyển vào nàng trong thai làm nàng trái tim đều thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên. Huyết nhi, ngươi không cảm thấy ngươi đi vào nơi này, chính là vận mệnh quyết định. Mục đích đó là làm chúng ta gặp nhau. Thiên bác tầm nhúng mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phượng Thiên Huyễn, cho nên, ngươi càng hẳn là gà ta. 1782 chương 1782 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 21. Phượng Thiên Huyễn giật mình. Nàng ngửa đầu ngóng nhìn thiếu niên tuấn mỹ khuôn mặt. Hơi hơi gật gật đầu, hảo. Phượng Thiên Huyễn là xác định chính mình đối Thiên Bắc Tầm tâm ý. Không gì đáng trách, này bá đạo lãnh đạo thiếu niên lệnh nàng rất có hảo cảm. Nhưng phía trước vẫn luôn ở cự tuyệt, chính là bởi vì thân phận của nàng. Hiện giờ, nếu nàng đã đem sở hữu sự tình nói ra, kia còn có cái gì hảo cố kỵ Thiên Bắc Tầm, ta đã đem bí mật của ta nói cho ngươi, không biết ngươi hay không có thể nói cho ta người chuyện xưa. Phượng Thiên Huyễn nhẹ nhàng nhướng mày, mắt đỏ mỉm cười chuyển hướng về phía Thiên Bác Tầm. Thiên Bác Tầm trầm ngâm nửa ngày, nói, ta không có gì chuyện xưa đang nói, ta liền cùng ngươi nói một chút ta cha mẹ sự tình đi, chuyện này nói đến liền lời nói dài quá, tuy rằng ta lão cha đã đem bọn họ chuyện xưa nói mấy ngàn mấy trăm lần. Phản phất là nhớ tới chính mình thân nhân, Thiên Bác Tầm ánh mắt có một ít khác thường, ngay cả Phượng Thiên Huyễn cũng không biết nên hình dung như thế nào kia một mặt khắc thường cảm tình. Lại ái lại hận. Không sai, Thiên Bác tầm biểu tình xác thật là lại ái lại hận. Hắn ái Thiên Bác dạ, bởi vì Thiên Bác gia không chỉ là phụ thân hắn, càng là dùng chính mình bả vai khởi động cái này ra. Ở một gia đình chung, phụ thân vĩnh viễn là không thể thiếu nhân vật, cũng là nhi nữ lập trí vì thần tượng nhân vật. Nói như vậy, có cái dạng nào phụ thân sẽ có cái dạng gì nhi nữ. Đồng dạng, hắn hận Thiên Bác dạ. Chỉ do với mấy năm nay Tên kia mang theo nhà mình mẫu thân chạy ngược chạy xuôi, chỉ hưởng thụ bọn họ hai người thế giới, thân là này hai tên gia hỏa nhi tử, thiên bác tầm vĩnh viễn đều bị vứt bỏ ở một bên. Cho nên, thiên bác tầm trong lòng như thế nào có thể không có hóa Chính là loại này hóa là xa xa so ra kém hắn đối bọn họ ái. Phương Thiên huyễn lặng lặng mà nghe thiên bác tầm giảng thuật, nàng không nghĩ tới, ở Tây Linh Đại Lục cũng có như vậy ưu tú nữ tử, cùng như vậy si tình nam nhi. Nếu là làm nhà mình cha mẹ cùng bọn họ gặp nhau, tất nhiên sẽ nhất kiến như cố. Này không sai biệt lắm chính là bọn họ chuyện xưa thiên bắc tầm hơi hơi nhướng nhướng mày, chuyển hướng Phượng Thiên Huyễn, đến nỗi vừa rồi ngươi chỗ đã thấy kia nha đầu thúi, tên là Cố Huyền Bạch, chuyện của nàng cũng thực ly kỳ, có thể ngược dòng đến kiếp trước kiếp này. Nói đến nghe một chút, Phượng Thiên Huyễn rất có hứng thú hỏi. Cái này nhìn thấy Phượng Thiên Huyễn đối Cố Huyền Bạch kia nha đầu thúi như vậy có hứng thú. Thiên Bác tầm trong lòng có chút không ổn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là trả lời Phượng Thiên Huyến nói, kia tiểu nha đầu đã từng đối ta mẫu thân có ơn cứu mạng, càng là nhân ta mẫu thân liên lụy dẫn tới toàn thôn bị đồ, nhưng không nghĩ tới, mấy năm lúc sau, ta mẫu thân lại thấy tới rồi nàng chuyển thế người, vì đền bù đã từng ấy náy, mẫu thân liền nhận lấy nàng vì đồ đệ. Thiên Bác tầm giảng thuật rất đơn giản, nhưng mà, Phượng Thiên Huyến vẫn là nghe ra từ giữa kinh tâm động phách, mặt mày gian càng là mang theo một mạt thương tiếc, không nghĩ tới nàng như thế đáng thương. Huyết Nhi, ngươi nhưng đừng đồng tình kia nha đầu, này nha đầu thúi lục đâu, ở toàn bộ đại lục đều không có người nào dám trêu chọc nàng, nàng không có gì hảo đáng giá đồng tình thiên bắc tầm nhướng những mày. Mặt khác, ngươi về sau cách này nha đầu xa một chút, ta nhưng không nghĩ ngươi bị nàng dạy hư. Phượng Thiên Huyễn không nói gì, môi đỏ biên rơi lên một mạt độ cung, lam nàng nổi lên hứng thú người nhưng không có dễ dàng như vậy là có thể đủ từ bỏ. Thiên Bắc Tầm, tốt xấu các ngươi cũng là thân nhân, ngươi nói như vậy nàng thật sự hảo sao. Nàng giữa mày dơ lên một mặt ý cười, nhưng thật ra rất muốn nhìn thấy tên kia vì cố huyền bạch thiếu nữ. 1783 chương 1783 phiên ngoại Máu Nhi cùng Tầm Nhi, 22. Chỉ vì càng độc nha đầu, nàng càng thích. Ngươi đừng nhìn kêu nha đầu thiên chân vô tà. Kỳ thật những năm gần đây không thiếu cùng ta cãi nhau, hơn nữa, ngươi biết nàng nói cái gì sao? Nàng nói muốn cho ta về sau cùng ngươi động phòng chi dạ cho ngươi một bộ độc dược, độc ta vô pháp hành phòng. Thiên bác tầm căm giận cỡ trách cố huyền bạch, lại một chút không chú ý đem câu này nói ra tới, chờ hắn nói ra lúc sau, hắn liền hối hận. Nô phượng thiên huyến hơi hơi nheo lại con ngươi, bên môi dơ lên một mặt nguy hiểm độ cung, chú ý này nhưng thật ra không tồi. Thiên Bác Tầm Tuấn Mỹ rung nhan, nháy mắt hắt như đáy nổi. Cánh tay hắn gắt gao mà giảm cẩm phượng Thiên Huyễn, hư lệnh một tiếng: "Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội cùng kia nha đầu túi mưu cầu hòa bình. Nói cách khác, hắn cả đời hạnh phúc liền phải ở chỗ này công đạo. Thời gian không còn sớm, ta nên trở về phủ phượng Thiên Huyễn đứng lên. Huyết hồng ánh mắt xẹt qua một đạo khắc thường quan mang. Nếu không phải vì thần nhi, ta sớm rời đi cái này địa phương. Nàng đáp ứng quá muốn chiếu cô tá thần." Vô luận như thế nào, đều cần thiết làm được, quyết không nuốt lời. Đây là nàng lâu như vậy đều không có rời đi Chu tức quốc nguyên nhân. Thiên bác tầm có lẽ là nghĩ tới hôm nay tá thần cùng hắn nói những lời này đó, mày không cấm hơi hơi vừa nhíu, đột nhiên xuất khẩu hỏi, huyết nhi, ngươi nhận thức linh tông người. Linh tông. Phượng Thiên huyện quay đầu nhìn mắt Thiên bác tầm, lắc lắc đầu, không quen biết. Không quen biết. Thiên bác tầm mày càng nhăn càng chặt nếu Phượng Thiên Huyễn không quen biết Linh Tông người, vì sao Linh Tông đệ tử muốn nên thú nàng? bất quá vô luận đối phương có cái gì nguyên nhân, đều không thể cướp đi hắn nữ nhân. nắng sớm chợt khởi, từ đêm qua trở về lúc sau, Phượng Thiên Huyễn liền không có đi vào giấc ngủ, mà là ngồi xếp bằng tu luyện, cho đến ngoài phòng nắng sớm khuynh sái vào nhà, nàng mới vừa rồi mở hai tròng mắt đi ra ngoài. thần nhi đâu? nếu là trước kia. Ta thần sáng sớm liền sẽ rời giường đi trong sân luyện võ, nhưng mà, hôm nay Phượng Thiên Huyến lại không có phát hiện kia một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, mày nhịn không được nhữ lại. Khởi bẩm công chúa điện hạ, vừa rồi hoàng cung người tới, cấp chiêu cửu hoàng tử vào cung, hiện giờ cửu hoàng tử đã đi trước hoàng cung. Cấp triệu vào cung. Phượng Thiên Huyến nào nào, không biết vì sao, nha hoàn bẩm báo tiếng động làm Phượng Thiên Huyến trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác bất an. Kiếp cảm giác thực mau liền ở trong lòng mở rộng, làm nàng có chút đứng ngồi không yên. Người tới, ta muốn vào cung. Cái loại này xài lang hổ báo nơi, nàng có thể nào yên tâm ta thần một người tiến cung. Thánh chỉ đến. Liên ở Phượng Thiên Huyễn tính toán đi trước Hoàng Cung hết sức, một đạo bén nhọn thanh âm truyền tiến vào. Thánh chỉ đến, lục công chúa tiếp chỉ. Phượng Thiên Huyễn giật mình, ngẩng đầu nhìn phía cầm trong tay Thánh chỉ đi vào trong viện Thái Giám, mày hơi hơi nhăn lại. Nàng vừa định tiến cung, thánh chỉ liền tới rồi. "Lục công chúa, nô tài cũng liền nói ngắn gọn, bệ hạ đặc mệnh nô tài tiến đến tiếp công chúa tiến cung diện thánh, công chúa tiếp chỉ đi." Phượng Thiên huyễn hơi hơi trầm hạ con ngươi, đáy mắt xẹt qua một đạo quang mang kỳ lạ, "Ta đi chuẩn bị một chút, sau đó ta liền tiến cung." Phong tới đem chán, thủy tới thổ dấu. Mặc kệ nam nhân kia muốn làm cái gì, nàng Phượng Thiên huyễn đều không sợ gì cả. Nếu không phải vì ta thần Nàng căn bản không có khả năng lưu lại nơi này. Cho nên, nàng tự nhiên sẽ không kiêng kỵ hoàng tộc những người đó. Lục công chúa, ngươi cũng đừng làm cho nô tài đợi lâu. Chuyên chỉ thái giám khẽ cười nói. Đừng nhìn hắn luôn mồm tự xưng nô tài, trong lời nói lại không có một chút tôn kính, ngược lại là không đem trước mắt nữ tử đặt ở trong mắt. Phượng Thiên huyến lạnh lùng nhìn mắt thái giám, cũng không có nói thêm cái gì, xoay người đi hướng sân bên trong. 1784 chương 1784 phiên ngoại Máu Nhi cùng Tầm Nhi, 23. Hoàng Cung Trong ngự thư phòng, một thân minh hoàng sắc long bảo tá vũ chính đoan chính mà ngồi, hắn phía dưới tắc ngồi một người người mặc cẩm y tuổi trẻ nam tử. Này nam tử diện bạo cực kỳ tuấn Mỹ, là thuộc về cái loại này âm nhu Mỹ, cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác. Hắn ánh mắt càng như là một cái gián độc, chỉ cần bị hắn ánh mắt xem một cái liền cảm giác có một cái rắn độc quấn quanh ở cổ phía trên, vô pháp hô hấp. Nôn công tử, ngươi yên tâm, ta đã đi chuyển triệu huyết nhi, sau đó nàng liền sẽ tiến cung, lúc đó, nôn công tử có thể đem nàng mang đi. Kia bị xưng là nôn công tử nam nhân khẽ gật đầu, âm trầm ánh mắt liếc hướng thư phòng ở ngoài, đáy mắt hiển nhiên đã để lộ ra một kia không kiên nhẫn. Tá vũ sắc mặt cũng mang theo nôn nóng, thật không biết vượng thiên huyết kia nha đầu thúi đang làm cái quỷ gì. Đều lâu như vậy còn không có tiến cung. Nếu ngôn công tử dưới sự giận dữ ném đi toàn bộ hoàng cung, nàng liền mấy cái mệnh đều không đủ bồi thường. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhân gian, thư phòng ở ngoài, một mặt diễm lệ màu đỏ váy dài phiêu nhiên mà đến, giống như là mang thứ hoa hồng, tuyệt mỹ rồi lại nơi trốn mang theo nguy hiểm. Ngôn tử thần ở nhìn thấy phượng thiên huyễn trong phút chốc, âm trầm con ngươi nhu hòa xuống dưới, ánh mắt thẳng tóc ngóng nhìn nàng phảng phất là đem thiếu nữ tuyệt mỹ tư dung khắc vào trong óc bên trong, mạng nhãn đều là nàng tồn tại. Có lẽ mấy tháng trước kinh hồng thoáng nhìn, chú định làm hắn luân hãm cả đời, mà hắn lại vui vẻ chịu đựng. Phượng cô nương, nôn tử thần một sửa phía trước cấm lánh, khuôn mặt dơ lên khởi một mạt nông cạn ý cười, đã lâu không thấy ngươi. Phượng Thiên Huyên nhướng nhướng mày, nhìn mắt nôn tử thần, ta nhận thức ngươi. Ngụ ý nàng căn bản không quen biết nôn tử thần hết thể đều là nôn tử thần ở tự làm động tình. Nôn tử thần sắc mặt trầm vài phần, hắn muốn được đến nữ nhân, còn trước nay liền không có thất thủ quá. Chỉ là, đối mặt Phượng Thiên Huyễn, hắn cũng không muốn dùng thủ đoạn cưỡng bách nàng, mà là hy vọng nàng có thể thiệt tình thực lòng yêu hắn. Ở mấy tháng trước, chúng ta đã từng gặp qua nôn tử thần cười gượng hai tiếng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đã quên. Nga Phượng Thiên Huyễn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ giáng, xin lỗi. Đối ta không quan trọng người, ta trước nay đều là qua đi liền quên. Nguyên nhân chính là vì nôn tử thần đối nàng không quan trọng, nàng mới có thể không nhớ do người này. Nôn tử thần dung nhan rốt cuộc lệnh xuống dưới, hắn nơi nào nghe không ra nữ nhân này luôn mồm ở cự tuyệt hắn. Nhưng hắn, như thế nào như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Làm càn. Tá vũ sắc mặt lạnh lùng, tá thiên huấn nôn công tử đại thật xa chạy tới gặp ngươi, ngươi chính là đối hắn loại thái độ này. Tá Thiên Huyễn. Nghe thế ba chữ, Phượng Thiên Huyễn rất muốn cười. Đương nhiên, nàng cũng cười lên tiếng, môi đỏ gợi lên một mặt trào phúng mà độ cùng. Xin lỗi, ta đã sớm không ngươi trừ ra ra phả, ta cũng không họ tá, ta kêu Phượng Thiên Huyễn. Ngươi. Tá vu mạn nhãn phẫn nộ, vừa định muốn giận mắng ra tiếng, lại bị thiếu nữ kia có chút không kiên nhận thanh em cấp đánh gãy. Ngượng ngùng, ta tới nơi này là vì tìm thần nhi. Các ngươi đem thần Nhi mang đi chỗ nào? Lập tức đem thần Nhi giao ra đây. Nhìn thiếu nữ kia có lo âu mặt mày, tá vũ cười lạnh một tiếng, muốn thấy thần Nhi. Có thể, ngươi trước gả cho ngôn công tử, chỉ cần ngươi gả cho ngôn công tử, ta sẽ đem bình yên vô sự tá thần cho ngươi. Nếu không, ngươi liền chờ cho hắn nhặt xác Phượng Thiên Huyến trái tim đột nhiên run lên, mắt đỏ hơi hơi nheo lại, mang theo một mặt nguy hiểm quan mang, tá thần là con của ngươi. Ngươi dùng hắn mệnh tới uy hiếp ta. Người nam nhân này, thế nhưng là lãnh tâm đến loại trình độ này. Hắn trong lòng vĩnh viễn chỉ có quyền thế, không có thân tình. 1785 chương 1785 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 24. Tá vũ cười lạnh một tiếng, nếu ta không bắt đi tá thần, ta dùng cái gì tới làm ngươi ngoan ngoan nghe lời. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là như thế phản nghịch, trước nay liền không chịu quản giáo, chỉ có tá thần. Mới có thể trở thành ta không chế ngươi lợi thế Phượng Thiên Huyễn không nói gì Nàng đặt ở hai chân bên sau Không tự chủ được nắm chặt Mắt lạnh nhìn về phía này Thân là nàng phụ thân nam nhân Huyết hồng con ngươi trong vòng một mảnh trào phúng chi ý Ngươi muốn dùng tá thần tới uy hiếp ta Vậy mười phần sai Nàng khơi mào khỏe môi Ánh mắt cuồng vọng nhìn phía ta vũ Những năm gần đây Ta vẫn luôn lưu lại nơi này không có rời đi Là vì tá thần Nếu không phải nàng Ta đã sớm thoát đi cái này địa phương. Chính là, ngươi nếu là phải dùng tá thần tới uy hiếp ta, hảo. Ta không ngại hiện tại liền đưa ngươi đi cho hắn trốn cùng. Thiếu nữ một thân khí phách tấn hiện, ngạo nghệ tầm mắt rừng ở tá vũ trên người, nàng huyết hồng con ngươi nội tràn ngập một mảnh sắc ý. Ta đến lúc đó muốn nhìn, là ngươi chết trước, vẫn là hắn chết trước. Làm càn. Tá vũ mặt rồng giận dữ, đột nhiên một trưởng trụp ở trên bàn, một túng dựng lên. Bàn tay hóa thành sắc bén phong, nhanh chóng lạc hướng về phía Phượng Thiên Huyến ngực. Phẫn nộ dưới hắn, nghiễm nhiên quên mất ngôn tử thần tồn tại. Frank! Liên ở hắn nắm tay sắp dừng ở Phượng Thiên Huyến trên người là lúc, Phượng Thiên Huyến trên người chợt buộc phát ra một cổ cường hãn lực lượng, ầm ầm một tiếng, hắn thân mình bị cổ lực lượng này cấp đâm bay đi ra ngoài, Đông nhiên té ngã trên đất. Tá vũ kinh ngạc dơ lên đầu, ngơ ngác nhìn kia một thân đỏ như máu váy dài thiếu nữ. Cả người không tự chủ được đánh cái dùng mình. Người! Người sao có thể? Chính mình nữ nhi có bao nhiêu đại thực lực, hắn có thể không rõ ràng lắm. nha đầu này dù cho từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, nhưng nàng hiện giờ chỉ có 18 tuổi, không có khả năng có được như vậy lực lượng cường đại. Những năm gần đây, rốt cuộc có nhiều ít hắn không biết sự tình. Bá! Một phen trường kiếm, cắt qua không khí, xuyên qua tá vũ đúng quần. Dùng sức chọc ở vách tường phía trên, lạnh băng mũi kiếm, khoảng cách tá vũ dưới háng chỉ có một cm. Nếu trường kiếm ở thiên thượng một ít, hắn nối roi tông đường công kích liền sẽ như vậy đứt gãy. Nghĩ đến này hậu quả, tá vũ bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, liền động cũng không dám động một chút, sợ chính mình một không cẩn thận liền tự cung. Ta không biết nên nói ngươi ngu xuẩn, vẫn là quá mức với tự tin, chiêu ta tiến đến, cư nhiên còn tần lui tả hưu phượng thiên huyến cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng, ta có năng lực làm ngươi chết so tá thần sớm hơn. Cho nên, hiện giờ ngươi là lựa chọn làm ta giết ngươi, vẫn là sĩ quan cấp cao thần trả lại cho ta. Tá vũ gắt gao nhìn chầm chầm này một chương tuyệt mỹ dung nhan, hắn thế nhưng là lần đầu tiên cảm thấy, này bị hắn xem nhẹ nhiều năm như vậy nữ nhi, cư nhiên là như thế xa lạ. Xa lạ đến, làm hắn cảm thấy là như thế đáng sợ. luân công tử tá vũ cắn chặt rằng, Chuyển hướng một bên ngôn tử thần, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang, ta này nữ nhi có điểm không nghe quảng giáo, cho nên, ta cũng không làm gì được liêu nàng. ngôn tử thần không nói gì, xem đều không có xem một cái tá vũ, hắn ánh mắt ở phượng thiên huyễn trên người, tuấn mỹ âm nhu dung nhan dơ lên khởi một mặt hứng thú nồng đậm ý cười. Phượng cô nương, ngươi thật sự là làm ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, ta cảm thấy chúng ta hai cái là trời sinh một đôi. Duyên trời tác hợp, không bằng ngươi này liền cùng ta hồi linh tông, ta sẽ cho ngươi trí cao vô thượng quyền lợi. Phượng Thiên huyến cười lạnh một tiếng, ta và ngươi trời sinh một đôi, duyên trời tác hợp. Vì cái gì ta lại không cảm thấy? Chúng ta là hai cái thế giới người, cũng không thích hợp, ngươi vẫn là đi thôi, ta sẽ không tiếp thu ngươi. 1786 chương 1786 Phiên ngoại Máu Nhi Cùng Tầm Nhi 25 Nôn Tử Thần Dương Môi Cười Ta cũng không cảm thấy chúng ta là hai cái thế giới người, ta cảm thấy chúng ta là đồng loại. Phượng Thiên Huyễn, gả cho ta, ta cho ngươi ngươi muốn sinh hoạt, làm ngươi về sau không bao giờ đã chịu bất luận kẻ nào khi dễ. Phượng Thiên Huyễn nở nụ cười, nàng tươi cười cực mỹ, hoa mắt đến làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Mà nói tử thần, đó là ở nàng tươi cười hạm như vậy luôn hãm, vô pháp tự kiềm chế. Ta muốn sinh hoạt, ngươi biết ta muốn sinh hoạt là cái dạng gì. Luân tử thần nhìn mắt Phượng Thiên Huyễn, mặt mày trung tự tin chi sắc cực kỳ nùng liệt. Ngươi muốn sinh hoạt, đơn giản là mang theo ngươi đệ đệ rời đi nơi này, ta có thể trợ giúp ngươi. Cũng cho các ngươi tỉ đệ cả đời áo cơm vô ưu. Xin lỗi Phượng Thiên Huyễn hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, ta xác thật muốn loại này sinh hoạt, chính là, ta có thể bằng vào chính mình nỗ lực đi đạt được, mà phi mượn dùng lực lượng của ngươi. Huống chi, ta đã có vị hôn phu, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi ta là tuyệt không sẽ cùng ngươi đi. Thiếu nữ nói làm luôn tử thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống, một đôi âm lanh con ngươi dần dần chuyển hướng tá vũ, lạnh giọng hỏi, phượng thiên huễn đã có vị hôn phu, vì cái gì chuyện này ngươi không có cùng ta nói rồi. tá vũ dung nhan hoàn toàn thay đổi, nàng xác thật không có vị hôn phu, này chỉ là nàng vì cự tuyệt ngươi lấy cớ thôi. vốn dĩ tá vũ là tưởng thế chính mình giải thích, không nghĩ tới hắn lời này làm luôn tử thần khuôn mặt càng thêm khó coi ngươi cự tuyệt chính mình, Phượng Thiên Huyễn cư nhiên tìm ra loại này lấy cớ, việc này nếu là nói ra đi, mặt mũi của hắn còn hướng địa phương nào gác. Hơn nữa, ở hắn mặt trên cầu hôn phía trước, Tá Vũ đã hướng hắn bảo đẳng quá, Phượng Thiên Huyễn nhất định sẽ đáp ứng hắn thỉnh cầu, không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải một cái mềm cái đinh. Phượng Thiên Huyễn luôn tử thần hơi hơi mị mị hai trong mắt, hướng về Phượng Thiên Huyễn tới gần hai bước, ngươi cự tuyệt không được ta. Ta lần này nếu tới nơi này, Liên nhất định phải đem ngươi cưới đi, ta cũng tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta. Hiện giờ hắn, cũng không gần là linh tông nội môn đệ tử, càng là thiếu chủ người được đề cử chi nhất, chỉ cần hắn được tuyển linh tông thiếu chủ, ít ngày nữa lúc sau có thể kế thừa tông chủ chi vị. Như thế, toàn bộ đại lục chẳng phải cung cấp với hắn thiên hạ. Nếu vượng thiên huyễn gả cho hắn, hoàn toàn có thể tại đại lục này thượng hoành hành. Không có người còn dám khi dễ nàng. Chuyện tốt như vậy, hắn là sẽ không tin tưởng Phượng Thiên Huyến thực sự có dũng khí cự tuyệt. Phượng Thiên Huyến lạnh lùng quét mắt ngôn tử thần, môi đỏ dơ lên một mặt trào phúng độ cung. Ta Phượng Thiên Huyến cả đời này, chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy tự cho là đúng người. Ta hiện tại tới Hoàng Cung chỉ vì mang đi tá thần. Nếu các ngươi không sĩ quan cấp cao thần giao ra đây, ta không ngại đem ngươi này Hoàng Cung cấp rảo đến long trời lở đất. Tá vũ con ngươi trầm một chút. Hắn đem tầm mắt chuyển hướng về phía nôn tử thần, hy vọng hắn có thể nói cái gì đó. Nhưng mà, nôn tử thần vẫn chưa ngôn ngữ, một đôi con ngươi trước sau ngóng nhìn phượng thiên huyễn, ánh mắt chi gian tràn ngập nồng đậm tự tin. Nói không tồi. Đột ngột, một đạo êm thai thanh âm từ thư phòng ở ngoài truyền đến, trong phút chốc liền rơi vào mọi người trong hai Nôn tử thần mày đột nhiên vừa nhíu, ánh mắt chậm rãi lạc hướng ngoài cửa, nhìn từ thư phòng ngoại đi vào thiếu niên. Thiếu niên này ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuấn mỹ, trắng non khuôn mặt dơ lên một mặt lánh ngạo tươi cười, đen nhánh ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mọi người, chật rừng ở phượng thiên huyễn trên người. Đương trông thấy thiếu niên xuất hiện trong nháy mắt, phượng thiên huyễn lạnh nhạt dung nhan cuối cùng là thả lỏng xuống dưới, nàng mắt đỏ hàm chứa một mặt ý cười. 1787 chương 1787 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 26. Sao ngươi lại tới đây? Nàng dơ lên khỏe môi, thật sâu nhìn xuất hiện ở thư phòng nội thiếu niên, sắc mặt không hề tựa lúc ban đầu lạnh nhạt cuồng nạo, mà là mang theo một tia thả lỏng. Đây là nàng từ xuyên qua đến này phiến đại lục lúc sau, chưa bao giờ có quá thả lỏng. Nếu ta ở không tới, ta tức phụ liền phải bị người cấp đoạt đi rồi. Thiên bác tầm hư hừ, hừ, lạnh lùng nhìn mắt sắc mặt hoàn toàn trầm hạ tới ngôn tử thần, trong lòng xuất hiện ra một cổ sắc ý. Phượng thiên Huyễn nhẹ nhàng nhấp môi đỏ. Trong ánh mắt lộ ra một đạo phức tạp chi ý, bọn họ đoạt không đi. Đang ở cân nhắc nên như thế nào cha tấn ngôn tử thần thiên bắc tầm, đồng nhiên gian nghe thấy được thiếu nữ mang theo một tia biệt lưu thanh âm, không tự chủ được sửng sốt một chút, ánh mắt nháy mắt chuyển hướng về phía nàng, phản phất không dám tin tưởng lại hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Người khác đoạt không đi. Ý tứ là, nàng đã tan thành hắn tồn tại. Một trận kinh hỉ nảy lên trong lòng, Thiên bác tầm tuấn mị khuôn mặt cắn câu khởi một nụ cười, màu đen con ngươi không chấp mắt ngóng nhìn tuyệt mị thiếu nữ. Ngu nốc! Phượng Thiên huyện trừng mắt nhìn mắt Thiên Bắc tầm, rồi sau đó, nàng tầm mắt chuyển hướng về phía ngôn tử thần, khơi màu khoe môi. Ta đã sớm nói qua ta có vị hôn phu, ngươi hiện tại hẳn là tin đi. Ngôn tử thần khuôn mặt đã hắt như đáy nổi, như rắn độc giống nhau con ngươi gắt gao quấn quanh Thiên Bắc tầm, đáy mắt lộ ra âm lánh hơi thở. Nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ở dò xét tên này thiếu niên thực lực. Nhưng mà, mặc dù là hiện giờ nàng đã đột phá đến võ hoàng cảnh giới, vẫn như cũ nhìn không ra tên này thiếu niên thực lực rốt cuộc ở cái gì cảnh giới. huống chi, hắn trên người liền một tia linh lực dao động đều không có. Bất quá, giống Vượng Thiên Huyễn như vậy ưu tú nữ nhân, lại như thế nào coi trọng một người phế vật. Này hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Như thế Cũng cũng chỉ có một loại khả năng, thiếu niên này trên người có cái gì che giấu thực lực bảo vật, dẫn tới hắn vô pháp phát hiện hắn lực lượng. Nghĩ đến đây, nôn tử thần hơi hơi nheo lại con người, chẳng sợ hắn phát hiện đi ra khỏi thiên bắc tầm thực lực, cũng có thể đủ tự tin cho rằng người nam nhân này lực lượng cũng không như hắn. Nguyên nhân vô hắn, tại đây Tây Linh Đại Lục trong vòng, không có một người tuổi trẻ người là đối thủ của hắn. Đến nỗi cao cao tại Thượng Đông Nhạc Đại Lục. Nghe nói, kia phiến đại lục cường giả tự định chế ước, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý rời đi đông nhạc đại lục. Bởi vậy, tên này người trẻ tuổi cũng không có khả năng đến từ chính đông nhạc đại lục. Một khi đã như vậy, chính mình vì sao phải sợ hai hắn? Người tên là gì? Nôn tử thần khỏe môi dơ lên một mặt châm trọc tươi cười, lạnh lùng nhìn phía thiên bác tầm. Thiên bác tầm quét hắn liếc mắt một cái, tên của ta ngươi còn không xứng biết. Thiếu niên trong lời nói cao ngạo làm luôn tử thần dung nhan đột nhiên một sưng, âm ngoan quang mang từ trong mắt chợt lóe mà qua. Ha ha, ngươi là cái thứ nhất dám ở ta trước mặt nói như vậy lời nói người. Ta mặc kệ ngươi là ai, Phượng Thiên Huyễn là ta nhìn chúng nữ nhân. Nếu là thức thời một chút, ta hy vọng ngươi có thể tự động rời khỏi, để tránh gặp sỉ nụ. Hắn đang nói lời này thời điểm, không hề có chú ý tới thiếu niên trên người càng thêm nùng liệt sắc khí. Này sát khí khuyết tán ở toàn bộ thư phòng trong vòng, làm xa xa tránh ở một bên tá vũ đều không cấm cả người run dậy một chút, trong ánh mắt lộ ra một màn hoảng sợ. Linh Tông người. Thiên bác tầm hơi hơi nâng cằm, trên cao nhìn xuống nhìn xuống luôn tử thần, không biết người là Linh Tông nào một mạch người. Nếu là Linh Tông những người khác thủ hạ, kia hắn khiến cho hắn bẩm thầy vạn đoạn. Nếu như ra hỏa này là Thiên Khải Tôn giả người kia hắn nhưng thật ra sẽ xem ở thiên khải tôn giả mặt mũi phía trên, làm hắn lưu lại một cái toàn thời. 1788 chương 1788 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 27. Nôn tử thần dung nhan phía trên, kia một mà tâm lãnh tươi cười càng sâu. Thiên bác tầm lời này rơi xuống nôn tử thần trong hai, còn tưởng rằng thiếu niên này cảm như thế kiêu ngạo, tất nhiên là ở linh tông nội có người quen. Đáng tiếc. Mặc kệ hắn nhận thức người ở Linh Tông có cái gì địa vị, đều thay đổi không được hắn cuối cùng vận mệnh. ngượng ngùng nôn tử thần dơ lên khỏe môi, âm lên cười nói, ta là Linh Tông đời kế tiếp thiếu chủ. Kỳ thật, hắn chỉ là Linh Tông thiếu chủ người được đề cử chi nhất, nhưng vì cấp thiên bắc tầm càng thêm kinh hãi, hắn mới vừa nói ra nói như vậy tới. Linh Tông thiếu chủ. Thiên bắc tầm lạnh lùng cười, liền tính là các ngươi Linh Tông tông chủ tới, ta đồng dạng sẽ phế đi hắn. Ừ. Nguồn tử thần cười lạnh một tiếng, trên người khí thế dần dần xuất hiện ra tới, ta đây đảo muốn nhìn người hay không có thực lực này. Và anh, khí thế cường đại giống như cơn lốc giống nhau hướng về thiên bắc tầm tập kích mà đi, nhưng mà, tại đây cơn lốc dưới thiên bắc tầm trước sau mặt không đổi sắc, bên môi dơ lên một mặt nông cạn độ cung. Lực lượng của ngươi liền này có như vậy điểm. Thiên bắc tầm cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi điểm này lực lượng, căn bản vô pháp bảo hộ nàng. Nhìn ở chính mình uy áp hạ thờ ở thiên bắc tầm, nôn tử thần sắc mặt rốt cuộc thay đổi, hắn nhanh chóng rút ra trường kiếm, hung hăng lạc hướng về phía thiên bắc tầm. Lên ken một tiếng thanh thúy tiếng vang, hắn trường kiếm liền tựa như chạm ở sắt thép phía trên, thậm chí còn liền đối phương quần áo cũng chưa có thể phá vỡ. Tương phản, nôn tử thần tay lại bị chấn đến tê dần, trong tay kiếm thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Phương thiên huyện hơi hơi nheo lại con người, đánh giá thiên bắc tầm Huyết hồng mắt nội xẹt qua một đạo quan mang. Này nam nhân thực lực rốt cuộc là cường đến mức nào? Thân là võ hoàng cảnh giới ngôn tử thần cư nhiên liền hắn quần áo đều không thể triển khai, liền dường như hắn ra thịt cùng quần áo đều là dùng sắt thép đúc ra tạo mà thành, cứng rắn vô cùng. Không có khả năng, này quyết không có khả năng. Ngôn tử thần lui về phía sau hai bước, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hắn thật sự không rõ vì sao chính mình dùng ra toàn lực nhất chiêu. Hắn cư nhiên là cái dạng này không đau không ngứa, Người đánh xong. Thiên bác tầm khỏe môi dương lên, kia hiện tại nên đến phiên ta. Liên ở ngôn tử thần sững sờ gian, thiếu niên kia một thân màu trắng trường bào đã xuất hiện ở hắn trước mặt. Sắc bén trưởng phong nên diện mà đến, quanh một tiếng, ngôn tử thần thân mình chợt bay ngược đi ra ngoài, rơi vào thư phòng ở ngoài. Hắn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn phía thiên bác tầm, trong lòng ở tự hỏi đối sách. Bất quá, hắn cũng minh bạch, đối phương kia một trường, làm hắn ngũ tạng lục phủ đều bị cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn đoạt ta nữ nhân. Thiên bác tầm đem phượng thiên huyến từ bên cạnh kéo qua, gắt gao lâu chủ nàng eo, rồi sau đó, hắn hơi hơi dơ lên đầu, cao ngạo nhìn xuống nằm ngã xuống đất nam tử. Liên ở thiên bắc tầm muốn tiến lên hết sức, đột nhiên, một đạo vội vã thanh âm từ phía trước chuyển đến, nôn nóng hồ, bậy hạ Việc lớn không tốt, cựu hoàng tử nổi điên, hắn nổi điên, cựu hoàng tử, tá thần. Phượng Thiên Huyễn Dung Nhan hoàn toàn trầm xuống dưới, nàng một phen sách lên chạy như điên mà đến thái giám, trong ánh mắt lộ ra một đạo âm trầm cùng sắc ý. Nói cho ta, thần nhi ở đâu? Có lẽ là Phượng Thiên Huyễn trên người sở phát ra mà ra sắc khí, làm thái giám sửng sốt một chút, buột miệng thốt ra, ở cảnh dương cung. Cảnh dương cung. Liêu Phi. Phượng Thiên huyện hung hăng đem thái giám vứt trên mặt đất, đáy mắt sát khi bắn ra bốn phía mà ra, nếu thần nhi ra một chút sai lầm, ta muốn các ngươi hoàng Cung tất cả mọi người vì hắn trốn cùng. 1789 chương 1789 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 28. Cảnh dương cung. Liêu Phi tránh ở góc nội run bần bật, hoảng sợ nhìn phía đang ở nổi điên Ta thần, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Ở Ta thần bên cạnh, Còn có một đầu uy mánh hùng tráng liệt diễm hổ, mà này lửa cháy hỏa, thình linh đó là phía trước thiên bắc tầm đưa cho hắn võ tôn cảnh giới linh thú. Thần nhi, đống nhiên gian, một đạo nôn nóng thanh âm từ cung điện ngoại chuyển tới, ngay sau đó, một thân hồng y xẹt qua không trùng, xuất hiện ở cung điện trong vòng. Phượng thiên huyên gắt gao ôm tá thần thân thể, thần nhi, ngươi thế nào? Phát sinh chuyện gì? Tỷ ta thần thống khổ nhắm mắt lại, ta thật là khó chịu. Ta cảm giác thân thể ở bức hỏa, ta thật sự thật là khó chịu. tỷ tỷ, cứu ta, mau cứu ta. Không có việc gì, thần nhi, không có việc gì. Có ta ở đây, ta tuyệt không sẽ làm ngươi có bất luận cái gì sự tình. Phượng Thiên Huyên ôm tá thần tay dùng thâm lực độ, tràn ngập sát khí, con ngươi nhìn phía tránh ở góc nội Liêu Phi, ngươi rốt cuộc đối thần nhi làm cái gì? Ta. Liêu Phi vừa định muốn trả lời Phượng Thiên Huyên nói, đống nhân gian. Một người người mặc cẩm y thiếu niên từ cung điện nội mại tiến bào, hắn lánh ngạo ánh mắt chậm rãi từ liều phi trên người đảo qua mà qua, liền lạc hướng về phía một bên liệt diễm hổ. Ta làm ngươi bảo hộ hắn, ngươi chính là như vậy bảo hộ. Giống. Liệt diễm hổ phát ra một tiếng gầm nhẹ, phủ phục trên mặt đất, hay nay túi đầu, liền câu nói cũng không dám phản kháng một chút. Hắn biết, lúc này đây là hắn sai, không có thể bảo vệ tốt tá thần, thẹn với thiên bắc tầm tin thuệ. Nói cho ta, ta thần vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Thiên bác tầm khẽ nâng mặt mày, lạnh lùng dò hỏi. Giống liệt diễm hổ lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hung ác con ngươi chuyển hướng về phía góc nội Liêu Phi, nàng vừa rồi lừa chủ nhân uống xong đi một chén canh, từ chủ nhân uống lên kia chén canh sau liền biến thành như vậy. Canh! Thiên bác tầm lúc này mới phát hiện đánh rớt trên mặt đất canh chén, hắn vội vàng tiến lên đi, ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên toai chén. Phong tươi chốc mũi nhẹ nhàng nghe thấy một chút. Ở người được canh hơi thở lúc sau, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, là cuồng bạo quả. Nay cuồng bạo quả nếu làm ngươi an bào, trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm nhân thể nội lực lượng tán loạn, dẫn tới nổ tan xác mà chết. Đặc biệt là, nay cuồng bạo quả loại còn hỗn loạn rắn độc nọc độc, dẫn tới này chén canh trở thành kịch độc. Thiên bác tầm sắc mặt nháy mắt chầm xuống dưới, trên người dần dần xuất hiện ra sát khí. Phòng trưng tá thần như thế nào cũng không nghĩ tới, liêu phi có là gan như hại hắn. Rốt cuộc hắn là chu tức quốc hoàng tử. Liều phi chỉ là một cái phi tử mà lấy. tỷ tỷ, ta thật là khó chịu, ta thật sự thật là khó chịu, vốn gì ta là không nghĩ uống này chén canh. Nàng nói ta nếu là uống lên này canh, liền đem mẫu thân cho cốt trả lại cho chúng ta. Ta muốn mẫu thân cho cốt. Tá thần gắt gao cắn môi, hắn phấn nộn đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh bỏ bừng. Có lẽ là bởi vì mánh liệt thống khổ, khiến hắn trao mày. Nhìn Nam Hải kia thống khổ dung nhan, Phượng Thiên Huyễn trong lòng xuất hiện ra một cổ lửa giận. Huyết hồng con ngươi nhiễm quá một mặt thị huyết quan mang, lạnh lùng nhìn Liêu Phi. Nếu thần nhi có chuyện gì, ta muốn ngươi thiên đau vạn quả, chết không toàn thây Nói xong lời này, nàng liền không còn có nhìn về phía Liêu Phi liếc mắt một cái, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía thiên bắc tẩm có biện pháp gì không cứu thần nhi. Thiên bác tầm hơi hơi như mày, ta mẫu thân là cái y dìa sư, đáng tiếc ta từ nhỏ liền đối ý thuật không có hứng thú, bởi vậy ta không biết nên như thế nào thế hắn giải độc, bất quá, nhưng thật ra có một người có thể cứu hắn. 1790 chương 1790 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 29. Nghe được thiên Bắc tầm nói, phượng thiên huyễn vội vàng gắt gao bắt được cánh tay hắn, giờ khắc này, nàng ánh mắt nội tràn đầy nôn nóng chi sắc. Ai có thể cứu thần nhi? Nếu là mẫu thân ở nói, cũng có biện pháp có thể cứu người. Đáng tiếc, mẫu thân không ở này phiến không gian nội, cho nên, loại này thời điểm Thiên Bắc tầm đối với Vượng Thiên Huến tới nói, liền tựa như có thể bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Người kia, chính là ta lần trước cùng người đã nói người, ta mẫu thân đổ đệ Cố Huyền Bạch. Thiên Bắc tầm là thực không nghĩ làm Cố Huyền Bạch nữ nhân kia nhìn thấy Phượng Thiên Huyễn, nhưng hôm nay, có thể cứu tá thần chỉ có nàng. Nghĩ đến đây, thiên bác tầm từ ống tay háo chung móc ra một cây cây sáo, phóng tới bên môi nhẹ nhàng thổi nổi lên nhạc khúc. Du dương nhạc khúc quanh quẩn ở toàn bộ cung điện trong vòng, càng làm cho phượng thiên huyễn nôn nóng tâm tình dần dần khôi phục yên lặng. Nàng biết, chỉ cần có thiên bác tầm ở, thần nhi là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Liên ở phượng thiên huyễn nôn nóng chờ đợi hết sức, đột nột, một đạo cười khẽ thanh từ cung điện ngoại chuyện tiến vào. Mang theo diễn ngược chi sắc, tiểu tầm nhi, ngươi không phải đã nói tuyệt không sẽ có việc yêu cầu ta sao? Như thế nào? Lúc này mới cách xa nhau không đến một ngày, ngươi liền như vậy vội vã triệu hòa ta. Cung điện ở ngoài, một thân tổ y tàn nhang nữ tử trầm rãi mại trong điện, nàng trên mặt tràn đầy sán lạn quan mang, một đôi sáng ngời màu đen con ngươi hơi hơi chuyển động hạ, liền dừng ở phượng thiên huyện trên người. Thiên bác tầm sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Hắn thổi nhạc khúc không có bao lâu, cố huyền bạch cái này nha đầu thúi liền đưa tới, nói cách khác, này nha đầu thúi căn bản là không có rời đi chu tức quốc. Trên thực tế, lúc này thiên bác tầm là may mắn, may mắn cố huyền bạch không có rời đi, nếu không nói, tá thần không nhất định có thể kiên trì đến nàng tới. Ta làm ngươi tới là vì cứu người thiên bắc tầm chỉ chỉ một bên tá thần, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi, nếu ngươi cứu chị hảo hắn, ta cái gì đều có thể trả lời ngươi. Hảo, Cố Huyền Bạch trong lòng tuy rằng rất tò mò, nhưng nàng vẫn là tương đối phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, cho nên nàng không hề hỏi nhiều, bàn tay vừa nhấc, liền sĩ quan cấp cao thần thân mình sách ở trong lòng ngực. Ân, Thoát nhìn tiểu tử này chúng độc không nhẹ Cố Huyền Bạch cười hì hì nhìn ta thần, còn Hảo gặp gỡ ta, nói cách khác, này phiến lạc hậu đại lục thật đúng là không có người có thể cứu được ngươi. Nói lời này khi Cố Huyền Bạch tay dừng ở ta thần ngực phía trên. Xe kéo một tiếng, liền đem hắn quần áo cấp xé nát. Tá thần bị cố huyền bạch bạo lực cấp doán ốc, sừng sốt một chút lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng bảo vệ chính mình ngực, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh xấu hổ và giận dữ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn kêu biểu tình, nếu rơi vào không hiểu rõ người trong mắt, thật giống như bị cường bạo giống nhau. Cố huyền bạch liếc mắt tá thần, giúp ngươi trị liệu. Trị liệu ngươi dùng đến, dùng thoát ta quần áo sao? Ta kia không gọi thoát, kêu xé. Nàng mới không có cái kia kiên nhẫn đi cởi quần áo, trực tiếp xé nhiều sảng khoái. Người, người cái này nữ lưu manh, tỷ tỷ, Mau cứu ta, ta không cần rơi xuống này nữ lưu manh trong tay. Nữ lưu manh. Này ba chữ hoàn toàn trọc giận cố Huyền bạch. Chính mình hảo y thế hắn trị liệu, nay tiểu thí hải cư nhiên dám mắng nàng nữ lưu manh. Nghĩ đến đây, cố Huyền bạch thệ muốn đem lưu manh tiến hành rốt cuộc. Nàng xôn xao một tiếng sĩ quan cấp cao thần quần cấp ởi, lộ ra trắng bóng ngông Ta làm ngươi mang ta, ta làm ngươi nói ta là lưu manh. 1791 chương 1791 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 30. Tay nàng trưởng hung hăng rơi xuống tá thần trên ngông tức khắc, tá thần tuyết trắng ngông phía trên liền xuất hiện một cái đỏ tươi trường ấn. Tá thần trên mặt không biết là độc dược ảnh hưởng, vẫn là quá mức xấu hổ và giận dữ. Dẫn tới một mảnh đỏ bừng, hai tròng mắt hàm chứa phẫn nộ quang mang gắt gao nhìn chầm chằm cố huyền bạch. Nữ nhân này cư nhiên dám đánh hắn ông. Này bốc chướng, hắn nhớ kỹ. Hiện tại ta khiến cho ngươi phát triển trí nhớ. Cố huyền bạch đắc ý liếc mắt đầy mặt phẫn nộ, mắt mang lệ quang tá thần. Hừ hừ, ngươi một cái tiểu thí hải cũng dám mắng tỉ tỉ là lưu manh. Tỉ tỉ ta ở thoát nam nhân quần áo niên cấp, ngươi còn không có sinh ra đâu. Đương nhiên. Cố huyền bạch nói cởi quần áo, là ở nàng thay người trị liệu khi cần thiết trải qua. Đừng nhìn này cố huyền bạch chủ tu chính là độc, nhưng nàng y di thuật đồng dạng cũng không kém, nếu không, tại đây loại thời điểm, thiên bác tầm cũng sẽ không nghĩ đến nàng. Tá thần không dám núp đích, biểu tình ủy ủy khuất khuất, một bộ bị trà đạ bộ dáng, ai hoán ánh mắt liếc hướng về phía cố huyền bạch. Không được núp đích. Đang lúc cố huyền bạch tính toán tiếp tục giúp tá thần cởi quần áo thời điểm. Ta thần biệt nữ muốn dạy rua, chính là, ở cố huyền bạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lúc sau, hắn đã bị sợ tới mức lại lần nữa không dám lộn xộn. Nữ nhân này chính là cái ma nữ, hắn không thể trêu vào. Con hảo, độc không phải rất lợi hại độc, với ta mà nói không thành vấn đề. Ở độc lo toan huyền bạch trong mắt, không có một loại độc là lợi hại độc, tất cả đều là tiểu nhi khoang ngoạn ý thôi. Cố huyền bạch lấy ra mấy cây ngân trầm. Theo thứ tự chui vào tá thần ngực trong vòng, cảm nhận được ngực nội đau đớn, tá thần thân mình hơi hơi chấn một chút, gắt gao cắn ngôi. Hảo, quá nửa cái canh giờ lúc sau, độc tố liền sẽ giải quyết, đến lúc đó rút ra ngân châm là đủ rồi. Cố Huyền bạch vỗ vô tay, quay đầu nhìn phía Phượng Thiên Huyễn, một đôi con ngươi không ngừng đánh giá trước mắt thiếu nữ, đáy mắt xuất hiện một mạt hương phấn quan mang. Ngươi chính là tiểu tầm nhi nữ nhân. Phượng Thiên Huễn ngẩng đầu. Đối thượng cố huyền bạch tràn ngập hương phấn ánh mắt, bên môi khơi vào một mặt quyến rũ độ cung. Không sai, thiên bác tầm chính là ta nam nhân. Từ cởi bỏ khúc mắt kia một khắc hởi, phượng thiên huyễn liền tính toán tiếp thu cái này ta nam tử. Đến nỗi về sau sự tình, về sau lại nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cố huyền bạch đôi mắt phóng ánh sáng, trên mặt lại tàn nhang cũng càng thêm sinh động, tiểu tâm nhi, nha đầu này có ý tứ. Ta thích. Thiên bác tầm dung nhan chợt gian đen xuống dưới, hắn cảnh giác nhìn phía cố huyền bạch, nàng là người của ta, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đoạt người. Cố huyền bạch bước ve cảm, chấp hạ đôi mắt, nếu ta là nam nhân, nói không chừng ta thật đúng là sẽ cùng ngươi đoạt. Thiên bác tầm hơi hơi nhíu như mày, hắn trong lòng đã quyết định, nhất định phải làm cố huyền bạch cái này nha đầu ly huyết nhi xa chút, miễn cho một ngày nào đó nhà mình tức phụ đã bị nàng cấp quài chạy. Nha đầu này khẳng định làm được ra loại chuyện này tới. Huyết nhi thiên bác tầm càng nghĩ càng lo lắng, vội vàng đem phượng thiên huyến kéo đến chính mình bên người. Này nha đầu thúi không phải cái gì người tốt, nàng hãm hại lừa gạt mọi thứ đều toàn. Nếu là ngươi cùng nàng đi thân cận quá, nói không chừng nào một ngày liền nhập hố, đến lúc đó liền rốt cuộc bỏ không ra. Thiên bắc tầm, cố huyền bạch khí dầm chân, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Ta mới vừa giúp ngươi cứu người, đảo mắt ngươi liền trở mặt không biết người. Ta khi nào hãm hại lừa lấy? Ngươi thiếu vu ham ta? Biết do cố hỏi. Thiên bác tầm hừ hừ, nha đầu này từ nhỏ đến lớn hô quá người nhiều đến không xuể, cố tình nàng còn không tự biết. 1792 chương 1792 phiên ngoại Máu Nhi cùng Tầm Nhi, 31. Nhưng mà, đối với cố huyền bạch này thẳng thắn tính tình, phượng thiên huyễn nhưng thật ra rất có hảo cảm. Nếu, mấy năm nay chính mình vẫn luôn ở cha mẹ bên người, nói không chừng cũng sẽ cùng cố huyền bạch giống nhau hoạt bát thẳng thán. Đáng tiếc, nàng đầu tiên là vì cứu mẫu thân bị mất thân thể, linh hồn xuyên qua đến này phiến đại lục, lại ở trên đại lục du đãng rất nhiều năm, mới vừa rồi tìm được rồi một cái đắc ý làm nàng mượn xác hoàn hồn thân thể. Mấy năm nay, nàng xem biến muôn hình luôn vẻ người, cũng đồng thời minh bạch, chỉ có chính mình nắm giữ tuyệt đối thời điểm mới có thể đủ không chịu người khi dễ. Nàng đã không còn là năm đó cái kia tránh ở mâu thân trong lòng ngực làm nũng tiểu nha đầu. Liêu Phi Phượng Thiên huyến Tựa nhớ tới cái gì? Một đôi huyết hồng con ngươi dần dần chuyển hướng về phía tránh ở góc nội Liêu Phi, mặt mày nội xẹt qua một đạo sát khí. Ngươi vì cái gì phải cho thần nhi hạ đầu? Liêu Phi thân mình hơi hơi chấn động, lui về phía sau vài bước, cắn chặt ngôi, nói Bổn cung đã sớm không quen nhìn các ngươi hai cái tiểu tiện nhân, cho nên buồn cung muốn tá thân chết. Phượng Thiên Huyễn hơi hơi nheo lại con ngươi, đấy mắt hiện lên một đạo sắc khí, nàng nện bước chậm rãi tới gần Liễu Phi, bên môi khơi mỏng một mạt cười lạnh. Nếu ngươi làm ra loại sự tình này, nhất định phải phải vì này trả giá đại giới. Với anh. Phượng Thiên Huyễn bàn tay hung hăng dừng ở Liễu Phi trên người, tức khắc Liễu Phi thân thể đã bị bắn đi ra ngoài tung hăng quăng ngã ở vách tường phía trên. Giờ phút này Liễu Phi sắc mặt có chút tái nhợt, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn phía Phượng Thiên Huyễn. Đúng lúc này, Phượng Thiên Huyễn lại lại lần nữa tới rồi nàng trước mặt, đôi tay kéo lấy cánh tay của nàng, sẽ kéo một chút, liền đem Liễu Phi cánh tay cấp xé rách xuống dưới. A! Một tiếng thê lương kêu to chợt truyền đến, Liễu Phi đau cả người đều ngất qua đi, cục tay thượng lưu chảy đỏ tươi máu, lạ như thế nhìn thấy ghê người. Phượng Thiên huyến con ngươi rất là lạnh nhạt, màu đỏ trong mắt nổi mang theo một mạ thị huyết quang mang, phản phất cũng không có đem liếu phi đặt ở trong mắt. Phanh! Nàng chân, hung hăng giẫm lên liếu phi một cái tay khác cổ tay phía trên, vốn dĩ ngất xỉu đi liếu phi lại đau tỉnh lại, nàng ánh mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi chi sắc, bước chân không ngừng hướng về phía sau thối lui. Ta biết sai rồi, ngươi thả ta, ta cầu ngươi thả ta. Phượng Thiên huyến cười lạnh một tiếng. Ngươi lại cấp tá thần hạ độc thời điểm Như thế nào không có nghĩ tới Sẽ có hôm nay như vậy kết cục Buông tha ngươi Ta buông tha ngươi lúc sau làm người tiếp tục đi Thay hỏa những người khác Liêu Phi không rảnh lo cụt tay trô đau đớn Nàng quỳ gối Phượng Thiên Huyễn trước mặt Hung hăng khái văng đầu Ngay từ đầu Nàng còn ở Phượng Thiên Huyễn trước mặt tự cao tự đại Đó là bởi vì nàng ở trong lòng cho rằng Phượng Thiên Huyễn không có khả năng giống nàng động thủ Ai biết Nữ nhân này nói vô tình chính là như vậy vô tình, một chút đường sống đều cho nàng lưu lại. Biết sớm như vậy, lúc ban đầu bắt đầu nhận cái sai, nói không chừng còn không cần đã chịu như vậy trừng phạt. Biết sai rồi. Phượng Thiên huyên mắt lạnh nhìn phía quỷ gối trước mặt Liêu Phi, bên môi khơi màu một mặt trào phúng độ cung, đáng tiếc, đã trởm. Này một năm nội, ta nhận các ngươi đã nhịn thật lâu. Nếu như không phải vì thần nhi, ta đã sớm làm cho cả chu tức quốc điên đảo. Tuy nói Phượng Thiên Huyễn ở Hoàng Thất Nội không chiếm được sủng ái, nhưng là Hoàng đế bình thường đối tá thần còn tính không tồi. Chính là Phượng Thiên Huyễn đồng dạng rõ ràng, như vậy ích kỷ nam nhân là tuyệt không sẽ thiệt tình đi đau sủng một người, vì chính mình, vô luận là nữ nhi vẫn là nhi tử, hắn đều có thể bỏ chi như giày cũ. 1793 chương 1793 phiên ngoại máu nhi cùng tầm nhi, 32. Liêu Phi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nàng biết, chính mình lúc này đây thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Cầu ngươi giết ta đi. Giết nàng, cũng tốt hơn như vậy cha tấn nàng. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ giết ngươi, chỉ là ta yêu cầu chờ ngươi huyết lưu sạch sẽ lúc sau, lại giải quyết ngươi. Phượng Thiên huyến hơi hơi nhướng nhướng mày, đáy mắt hiện lên một đạo thị huyết hồng quang, đây là ngươi thương tổn thần nhi đại giới. Tại đây phiến xa lạ đại lục nội, ta thần tính thượng là nàng duy nhất huyết mạch thân nhân, huống chi. Tại đây khối thân thể tiền nhiệm chủ nhân mất đi phía trước, khẩn cầu nàng chiếu cố hảo tá thần. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là làm tá thần đã chịu thương tổn. Như thế, nàng có thể nào tha thứ những người này? Cố huyền bạch hai mắt sáng lên, một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chầm phượng thiên huyễn, nữ nhân này tính tỉnh, nàng thích. Huy đột nhiên, cố huyền bạch tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn phía thiên bắc tầm, nói, quá mấy ngày chính là ngươi từng ông ngoại ngày sinh, lúc đó. Cha mẹ ngươi bọn họ đều sẽ đi thăm ra, ngươi chừng nào thì nhích người đi trước. Thiên bác tầm mày nhẹ nhàng một trọn, giải quyết chuyện này, ta liền mang theo ta mẫu thân nàng con dâu đi gặp nàng. Mặt khác, cố huyền bạch, ngươi đi thông chi một chút từng cứu công, làm hắn đi trước đông phương thế ra thế từng ông ngoại mừng thọ thời điểm, cần phải muốn mang lên nôn tử thần. Nói vậy nàng tới cứu tá thần này trong chốc lát, nôn tử thần tất nhiên đã thoát đi hoàng cung. Đáng tiếc. Mặc kệ hắn trốn lại xa cũng vì thế vô cùng. Nhìn Thiên Bác Tầm kia âm trầm trầm tươi cười, Cố Huyền Bạch cảm giác cả người lạnh cả người, nàng chân sau vài bước, có chút đồng tình nói: "Kia gọi là ngôn tử thần gia hỏa như thế nào đắc tội ngươi?" "Ân." Thiên Bác Tầm nhẹ vỗ về cằm, tuấn mỹ dung nhan phía trên tươi cười càng sâu, "Hắn muốn cướp ta tức phụ." "Cái gì?" Cố Huyền Bạch nghe được có người dám can đảm cùng Thiên Bác Tầm đoạt người lúc sau, trực tiếp bị chọc tức nhảy dựng lên. Một trương tú khi khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, tên hôn đảng kêu cư nhiên dám đoạt sư phụ ta con dâu. Quả thực chính là tìm chết. kia hôn đản ở địa phương nào? Ta hiện tại liền đi giết hắn. Thiên bác tầm nữ nhân cũng không phải là giống nhau người, mà là nàng sư phụ con dâu. Liền nàng sư phụ con dâu chủ ý đều dám đánh, quả thực chính là chăn sống. Nếu là tên kia rơi xuống tay nàng trung, nàng khẳng định một ngày một bộ độc dược. Độc chết ra hỏa này. Hai người ngôn ngữ bên trong, chút nào không đem linh tông để vào mắt, càng không đem nôn tử thần để ở trong lòng. Liên dương như đối với bọn họ tới nói, nôn tử thần chỉ là một cái nhỏ bé con kiến thôi, tùy thời đều có thể giải quyết hắn sinh mệnh. Cho nên, nghe thấy này hai người nói, đã chịu kinh hách liều phi dứt khoát lại lần nữa hôn mê qua đi. 1794 chương 1794 phiên ngoại máu nhi cùng thiên bắc tẩm. 33. Thiên bác tầm liếc mắt hôn mê quá khứ Liễu Phi, bên môi khơi màu một mặt nhàn nhạt độ cung, cố huyền bạch, ngươi nếu gần nhất nhàn đến hoảng, này Liễu Phi liền giao cho ngươi, ngươi có thể cùng nàng hảo hảo chơi chơi. Cố huyền bạch đứa môi, gia hỏa này còn không phải là muốn cho chính mình dùng các loại độc dược đối phó Liễu Phi. Cũng may chính mình gần nhất sắc thật khuyết thiếu một ít thực nghiệm thể, cho nên giúp giúp hắn cũng không sao. Để mua ơi. Đừng làm cho loại người này máu tươi ô nhiễm ngươi tay, gia hỏa này liền giao cho ta đi. Cố huyền bạch quay đầu nhìn phía phượng thiên huyễn, cười tủm tìm nói, rồi sau đó, hắn tầm mắt chuyển hướng về phía một bên tá thần. Tiểu tử, ngươi đứng ở nơi đó đừng lúc ních, hiện tại ta muốn thay ngươi rút châm. Nếu ngươi động một chút, nói không chừng ta đói tay một cái run rẩy, ngươi liền ở chỗ này ngỏm củ tỏi. Tá thần thân mình chấn động, thật sự không dám lại có bất luận cái gì động tác. Chính là nàng ánh mắt lại rất hay hoán, gắt gao nhìn chằm chằm cố huyền bạch. Thần chi đại lục. Đỉnh núi bên trong, hai gã tuyệt thế nam nữ găn bó mà chiến, bọn họ ngắm nhìn không xa chỗ giống như tiên cảnh mây trắng, tốt đẹp liền giống như một bức họa Cha, mẫu thân, ta tìm được hết nhi. Đột nhiên, một đạo hưng phấn thanh em bỗng nhiên chuyển tới, đương kia một đôi nam nữ quay đầu nhìn lại là lúc, liền nhìn thấy một người tuấn mỹ nam tử nhanh chóng mà đến, dừng ở bọn họ trước mặt ngàn cảnh, huyết nhi ở đâu? tuyệt mỹ bạch thí di thiếu nữ trái tim căng thẳng, vội vàng truy vấn ra tiếng. đã bao nhiêu năm, nàng đã tìm nhiều ít năm, mục đích chính là vì tìm được, vì cứu nàng mà rời đi nữ nhi. chính là, mặc dù là qua nhiều năm như vậy, nàng tìm khắp toàn bộ thế giới, cũng chưa có thể tìm được nàng. cha, mẫu thân, muội muội rơi xuống là tiểu hoàng nhi tìm được. muội muội nàng không ở thế giới này mà là xuyên qua đi mặt khác không gian. Bạch y ghi hẻ nữ tử trái tim đột nhiên chấn động một chút. Từ nàng từ hoa hạ đại lục xuyên qua đến thế giới này, nàng liền minh bạch, này thế giới vô biên trùng, há ngăn chỉ có hoa hạ cùng nàng vị trí ở này phiến thế giới. Tất nhiên còn có mặt khác không gian, chỉ là nàng không có tìm được đi các thế giới khác con đường thôi. Có lẽ, thế giới kia cùng hoa hạ giống nhau tồn tại, lại hoặc là, kia không gian cùng thần chi đại lục không có gì khác nhau chỉ là phương pháp tu luyện không giống nhau thôi. Hoàng Nhi đâu? Bạch đi ghi nữ tử hơi hơi nhúng mày hỏi. Nương, Hoàng Nhi đã đạp vỡ hư không, đi kêu một mảnh thế giới tìm huyết nhi, hắn để cho ta tới nơi này tìm các ngươi. Thực mau chúng ta một nhà là có thể đủ đoàn tụ. Tử thiên cảnh tuấn Mỹ dung nhan dơ lên một nụ cười, trong ánh mắt hàm chứa ôn nhu gần sóng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, mấy năm nay mẫu thân nội tâm ấy náy cùng cha tấn. Nếu là không biết muội muội, sợ là nàng cả đời đều sẽ không an tâm. Không sai. Đối với mộ như Nguyệt tới nói, có được cực kỳ cường đại thực lực lại như thế nào? khống chế này khắp đại lục lại như thế nào? Không có gì so một nhà đoàn tụ đối nàng tới nói càng thêm quan trọng. Chỉ cần có thể cùng huyết nhi gặp nhau, cho dù là làm nàng từ bỏ sở hữu lực lượng, nàng đều cam tâm tình nguyện. Vô trần mộ như Nguyệt quay đầu nhìn phía bên cạnh Tuấn Mỹ Tà Mỹ Nam Tử. Khóe môi khơi bảo một mạt độ cung, nàng biểu tình không giống đối đại những người khác lạnh băng, mà là tràn ngập lưu hỏa, chúng ta đi tiếp huyết nhi về nhà. Cha, nương, kỳ thật hoàng nhi sớm chút năm liền tìm tới rồi huyết nhi rơi xuống, chỉ là nàng không có đặt chân các thế giới khác năng lực. Mặc dù cha mẹ thực lực rất mạnh, nếu tìm không thấy chính xác con đường, cũng vô pháp đi mặt khác không gian, hiện giờ hắn đã tìm được rồi chính xác phương pháp. Xa đây liền mang các ngươi trước ngẩn một khắc phiến không gian. 1795 chương 1795 phiên ngoại Máu Nhi cùng Thiên Bắc Tẩm, 34. Đông Phương Thế Gia. Bởi vì Phương Đông lão Gia tử ngày sinh, này đây, giờ phút này Phương Đông bên trong thành kín người hết chỗ, các nơi cường giả đều tiến đến chúc mừng, cho dù là đại lục đứng đầu kia hai bên thế lực đều phải người tiến đến. Lúc này, Phương Đông thành phồn hoa đường phố phía trên. Thiên Bác giả cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Cố Nhược Vân eo, bên môi khơi mỏng một mặt yêu dã độ cung, một đôi mắt đỏ trước sau ngóng nhìn đứng ở hắn bên người thanh lệ nữ tử. Vân Nhi, hôm nay là Phương Đông lão gia chủ ngày sinh, ngươi nói chúng ta đưa hắn cái gì tương đối hảo? Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nuốt vai, mấy năm nay bế quan luyện đan, cuối cùng là làm ta luyện chế ra một cái có thể làm võ tôn nháy mắt tới siêu phàm cảnh giới đang dược, tuy nói dùng giả đan dược lúc sau. Về sau tu vi một bước khó đi, bất quá, đối với vốn dĩ liền vô pháp tăng tiến tu vi Lão gia tử tới nói, tất nhiên là tốt nhất lễ vợ. Lao gia tử năm thọ gần, nếu muốn cho hắn lại sống lâu một đoạn thời gian, chỉ có thể đột phá thực lực. Có thể hắn thiên phú cùng tuổi, là quả quyết không có khả năng lại có điều tiến bộ, bởi vậy, cố nhược vân mới có thể tại đây mấy năm nội vứt bỏ thiên bắc tầm, đi theo thiên bắc dạ tìm cái địa phương bế quan. Mục đích chính là vì nghiên cứu đan dược. Đến nỗi vì sao mang lên cố huyền bạch, đó là bởi vì lấy cố huyền bạch thiên phú, có thể đối nàng sinh ra trợ giúp. Cũng may, nàng rốt cuộc ở Lao Gia Tử ngày sinh phía trước nghiên cứu thành công. Có nảy viên đan dược, Lao Gia Tử sống thêm mấy trăm năm không thành vấn đề. Liên ở thiên bắc giả đám người tính toán đi trước hết sức, đột nhiên, một bàn tay từ phía sau rôi tới, ngay sau đó đó là một đạo vui sướng thanh âm. Tiểu Hoàng Nhi, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vâng anh! Liên ở kia tay còn không có lạc hướng thiên bác giả hết sức, một trận lực lượng cường đại bùng nổ mà ra, đem nam nhân thân thể đẩy sau vài bước. Tiểu Hoàng Nhi, ngươi! Tử thiên cảnh nhữ chặt mày, vừa định mở miệng giao hấn, lại ở ngẩng đầu gian trông thấy một trường xa lạ dung nhan. Hán giật mình, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Xin lỗi, nhận sai người, ngươi bóng dáng cùng ta đệ đệ rất giống. Cho nên ta đem người coi như hắn. Vừa rồi, rất xa thấy phía trước hai bóng người, hắn còn ở tò mò, dạ tư hoàng tiểu tử này như thế nào thông suốt. Cư nhiên có nữ tử cùng với ở bên. Ai biết hắn cư nhiên nhận sai người. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, có người bóng dáng sẽ cùng dạ tư hoàng như thế giống nhau. Đồng dạng là một đầu tóc bạc, một thân hồng y đi Quang tử bóng dáng thượng xem, hắn không nhận sai mới là lạ. Thiên Bắc giả khẽ cau mày, cũng không có để ý tới Tử Thiên Cảnh. Hắn một đôi màu đỏ con ngươi nhìn phía đi đến Tử Thiên Cảnh phía sau hai người. Kia hai người thật có thể nói là là một đôi tuấn nam mỹ nữ. Nam nhân tuấn mỹ tà mỹ, nữ tử cũng là tuyệt sắc xuất trần. Bất quá, đối với Thiên Bắc giả tới nói, hai người kia dung mạo xuất sắc nữa cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn để ý, là này hai người trên người cất giấu ngập trời lực lượng. Vân Nhi. Thiên bác giả gắt gao ôm chặt cố nhược vân thân thể, huyết hồng con ngươi nội sẹt qua một đạo khắc thường quang mang, hai người kia rất nguy hiểm. Là hắn đến nay mới thôi, gặp được quá nguy hiểm nhất người. Ngan cảnh, trở về mộ như nguyệt nhìn mắt tử thiên cảnh, nhàn nhạt gọi một tiếng, rồi sau đó, nàng tầm mắt chậm rãi chuyển hướng về phía cố nhược vân, lạnh băng hai tròng mắt chung kích động một tia tán thưởng cảm xúc. Không nghĩ tới, tại đây phiến không gian trong vòng, cũng sẽ có như vậy cường đại người. Quả nhiên, mỗi cái không gian đều sẽ có cái này không gian người cầm quyền. Nếu nàng không coi đoán sai, hai người kia, đó là cái này không gian trí cao vô thượng tồn tại. 1796 chương 1796 phiên ngoại máu nhi cùng Thiên Bắc tẩm 35. Thiên Bắc dạ cùng đêm vô trần hai người ánh mắt tương đối, trong nháy mắt, một cái điện lưu từ hai người trong ánh mắt nảy sinh. Đương nhiên, Loại này điện lưu không phải này hai cái nam nhân nhất kiến trung tình. Mà là một loại đụng tới đối thủ đánh giá. Tiểu dạ, vô trần, cố nhược vân cùng mộ như nguyệt hai người thần sắc ngần ra, không đợi các nàng phản ứng lại đây, hai người kia liền thân ảnh liền bay lên không mà đi, lập tức rơi xuống trong hư không, lực lượng cường đại từ thân thể khuyết tán mà khai, hướng về đối phương ẩm ẩm tập kích mà đi. Và anh, hai người nắm tay ở không trung tương chạm vào. Một cổ ngập trời khí thế nhuộm đấm mạc khai đem quanh thân phòng ngói tận đều phá hủy, đầy trời cho bụi. Nhưng một trường này cũng không có làm hai người kết thúc chiến đấu, ngược lại lại lần nữa hướng về đối phương xâm nhập mà đi. Làm chúa tể một cái vị diện cương giả, khó được đụng tới cùng chính mình kỳ hổ tương đương người, bọn họ thế tất muốn nhất quyết thắng bại. Cho nên, này hai người không để ý đến chung quanh những cái đó kinh ngạc ánh mắt, như là không cần tiền dường như tiêu hao trong cơ thể linh lực. Cố nhược vân hơi hơi nhíu như mày, nàng biết thiên bác giả có chừng mực, cho nên, cũng không có ngăn cản bọn họ cử chỉ, ngược lại là quan sát nổi lên đứng ở chính mình trước mặt nữ tử. Này nữ tử một thân bạch đi ghê, khuôn mặt lạnh băng, mặt mày bên trong hàm chứa lạnh leo qua mang, chẳng qua, đương nàng nhìn phía cô nhược vân hết sức, mới vừa rồi thu liễm trên người kêu một thân hạc khí. Vô trần hắn đã lâu không có đụng tới địch thủ, trong lúc nhất thời ngứa nghề khó nhịn, còn thỉnh ngươi nhiều đảm đương. Nàng khẽ môi thiển dơ lên một nụ cười, nhàn nhạt nói: "Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhướng mày, nhà ta tiểu dạ cũng là như thế, không thể không nói, hôm nay chúng ta bốn người gặp gỡ, cũng coi như là một loại duyên phận. Nếu Phượng Thiên huyến cùng Thiên Bắc Tầm xuất hiện ở chỗ này, Cố Nhược Vân mới vừa rồi biết, cái gì mới là chân chính có duyên." Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt này một đôi phu thê, thế nhưng là nhà hắn nhi tử sau này nhạc phụ nhạc mẫu. Trong hư không chiến đấu hai người cuối cùng là phân mở ra, đứng lặng ở đối phương trước mặt. Thiên Bắc Dạ yêu dị trong mắt trung sẹt qua một đạo quan mang hướng về trước mặt Nam Tử vươn tay. Thiên Bắc Dạ đối diện Nam Nhân tà mị cười, đồng dạng cầm đối phương duỗi tới tay, tự báo họ danh. Đêm vô trần, hai người đôi tay nắm chặt nháy mắt, đột nhiên có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Bởi vì bọn họ từ đối phương trên người thấy được chính mình bóng dáng. Thực lực của ngươi thực không tồi. Những năm gần đây, ta là cái thứ nhất gặp được có thể bị ta xưng là đối thủ người. Thiên bác Dạ thu hồi chính mình tay, một đầu tóc bạc ở trên hư không trùng thiền dương. Đêm vô trần ta mị cười nói, chúng ta này có tính không không đánh không quen nhau. Ngươi đã là thế giới này người, ta muốn muốn hỏi thăm ngươi một người, nàng là ta nữ nhi, danh huyết nhi. Huyết nhi. Thiên bác Dạ lắc lắc đầu, ta không có nghe nói qua người này, nếu ngươi có yêu cầu. Ta có thể phái nhân thủ vì ngươi tìm, không biết ngươi nữ nhi hiện giờ bao lớn tuổi. Đêm vô trần giật mình, trầm ngâm nửa ngày, trả lời nói, bao lớn tuổi khó mà nói, nàng rời đi ta thời điểm mới vài tuổi, hiện giờ đã 10 năm đi qua. 10 năm, thiên bác dạ con ngươi hơi hơi liễm khởi, xét qua một đạo liễm diễm còn mang, nói như thế tới, ngươi nữ nhi đang đứng ở đầu khấu niên hoa, như thế vừa lúc, ta vừa vặn có một cái nhi tử. Không bằng đợi khi tìm được người nữ nhi lúc sau, chúng ta kết thành thân gia như thế nào. Phòng trừng Thiên Bắc Tầm như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình lao cha là như thế cấp lực, nhanh như vậy liền đem chính mình bán cho nhạc phụ tương lai. 1797 chương 1797 phiên ngoại Máu Nhi cùng Thiên Bắc Tẩm, 36 Cái này đề nghị nhưng thật ra thực không tồi đem vô trần tùy theo từ hư không rất xuống xuống dưới. Tuấn Mị rung nhan dơ lên khởi một mặt ta Mị tươi cười, bất quá, ta yêu cầu gặp qua ta nữ nhi lúc sau hỏi một chút nàng ý kiến, đương nhiên, ta nhưng thật ra muốn cùng ngươi kết thành thân ra. Ngươi nữ nhi sự tình, ta sẽ vì ngươi tìm, chỉ là ta hiện tại muốn đi tham gia lão nhân tiệc mừng thọ, không biết các ngươi nhưng nguyện tùy chúng ta tiến đến. Khó được đụng tới một cái làm chính mình thưởng thức đối thủ, thiên bác dạ là như thế nào đều sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Đêm vô trần trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn phía mộ như Nguyệt, hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Mộ như Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta ở chỗ này mù quáng tìm kiếm cũng không phải biện pháp gì, không bằng liền cùng bọn họ đi tham gia lần này tiệc mừng thọ, đến nỗi tìm huyết Nhi, có bọn họ hỗ trợ hẳn là không thành vấn đề. Mẹ con liền tâm, nàng có một loại cảm giác, nàng nữ nhi khẳng định liền ở thế giới này không xa chỗ. Bởi vì là phương Đông lão Gia tử ngày sinh, giờ phút này Đông Phương Thế Gia khách đến đời nhà, hơn nữa, bởi vì Đông Phương Thế Gia hiện giờ ở đại lục phía trên uy vọng, chẳng sợ ngươi thế lực cường đại, thanh danh lại gì, ở Đông Phương Thế Gia gạ sai vặt trước mặt đều yêu cầu phóng thấp tư thái, không lưng ngốn gối. Đại sảnh bên trong, phương Đông lão Gia tử khắp nơi nhìn xung quanh, đôi mắt đều xem thẳng, lại vẫn là không có nhìn thấy kia mấy cái muốn nhất nhìn thấy thân ảnh. Đấy mắt bất giác toát ra một cổ thất vọng chi sắc. Liên ở hắn thở ngắn than dài là lúc, một đạo quen thuộc thanh âm đống nhiên chuyển đến, làm hắn giả nua thân mình bỗng dưng cứng đở. Thừng ông ngoại, ta đã trở về. Thiếu niên thanh âm mang theo mỉm cười, làm phương đông lão gia tử không tự chủ được chuyển qua đầu, tầm mắt dừng ở thiếu niên kia một trường tuấn mỹ dung nhan phía trên. Hắn hơi hơi hé miệng, vừa định muốn nói chút cái gì, đống nhiên gian thấy được thiếu niên bên cạnh tuyệt sắc thiếu nữ. Hơi hơi sửng suốt một chút, tầm nhi, nàng là người phương nào? Từng ông ngoại, đây là ta tức phụ thiên bác tầm mặc kệ phượng thiên huyện ý nguyện, đem nàng mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực mình bên trong, khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, ta lần này tới, chính là mang nàng cùng các người gặp mặt. Tức phụ, phương đông lão gia tử hoàn toàn trận tròn mắt. Thiên bác tầm tiểu tử này tốc độ cư nhiên như vậy mau, Như thế một cái tuyệt mỹ nữ tử đã bị hắn cấp dụ hoặc tới tay. Vẫn là Lam Vũ Ca trước hết phản ứng lại đây, tiến lên nắm Phượng Thiên huyến tay, khẽ cười nói, tiểu nha đầu, nhà của chúng ta tầm nhi không có cho ngươi tìm phiền thoái đi. Thiên bác tầm tính cách Lam Vũ Ca rất là hiểu biết, gia hỏa này tính tình cũng không tốt, lại rất là bá đạo, nàng thật đúng là lo lắng này tiểu nha đầu sẽ bị hắn cấp khi dễ. Phượng Thiên huyến nhìn mắt Thiên bác tầm, nhợt nhạt giơ lên khoẻ môi, nàng không có gây phiền thoái cho ta, lại còn có giúp ta vài lần. Nếu đó là Thiên Bắc Tầm, nói không chừng Thần Nhi liền sẽ tao ngộ nguy hiểm. Ta ông ngoại bà ngoại, còn có cha mẹ bọn họ còn không có tới sao? Thiên Bắc Tầm nhìn mắt đại sảnh, nhẹ nhàng nhíu nhữ mày. Bọn họ phỏng trừng ở trên đường, thực mau liền sẽ tới, Tiểu Tầm Nhi, cha mẹ ngươi nhìn đến ngươi tìm tức phụ, nhất định sẽ thực kích động Lam Vũ Ca ánh mắt ôn nhu, cười nhạt doanh doanh nói. Chẳng sợ hiện giờ lại qua nhiều năm như vậy, Lam Vũ Ca dung mạo như cũ bảo trì môi Mị Diệm giống như hơn 20 tuổi nữ tử, chút nào vô pháp làm người phát hiện, kỳ thật vị này nữ tử đã không sai biệt lắm năm nhập trăm tuổi. Đang lúc Thiên Bắc Tầm vừa định nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên một đạo thông báo thanh từ ngoài cửa truyền đến, gia chủ, phu nhân, linh tông Thiên Khải Tôn giả huề lễ tiến đến. 1798 chương 1798 phiên ngoại máu nhi cùng Thiên Bắc Tầm 37. Thiên Khải Tôn giả. Nghe thế bốn chữ. Lam vũ ca trong lòng vui vẻ, vội vội vàng vàng hướng đi ngoài cửa. Đông phương thế ra sân trong vòng, rất xa liền thấy được kia một bộ màu xám áo dài. Làm vũ ca dừng bước chân, hướng về bước nhanh mà đến lão giả dơ lên một nụ cười. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Thiên khải tôn giả cười ha ha hai tiếng, trên đường gặp gỡ một chút sự tình, cho nên đã tới chậm. Đúng rồi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta linh tông đệ tử ngôn tử thần. Mấy ngày hôm trước, thiên khải tôn giả thu được thiên bắc tầm thư tín, làm hắn cần phải mang theo nôn tử thần tới tham gia ngày sinh, chính là thư tín chung không có nói rõ bất luận cái gì nguyên nhân, cho nên, dù cho thiên khải tôn giả có lại đại nghi hoặc, vẫn là đem nôn tử thần mang đến. Đối mặt phương đông Lão gia tử cùng Lam Vũ Ca, nôn tử thần thu liễm một thân ngạo khí, khiêm tốn mà có lễ, đông phương gia chủ, cung chúc ngươi phúc như đông hải thọ tỉ Nam Sơn. Cũng chúc ngài cùng phu nhân tốt tốt đẹp đẹp, cả đời hạnh phúc. Đại ca, các ngươi linh tông này tiểu tử miệng thực ngọn, cũng rất có lễ phép, thực không tồi. Làm vũ ca hơi hơi mỉm cười, nói. Nàng đối với ngôn tử thần ấn tượng đầu tiên, vẫn là thực không tồi, ít nhất tiểu tử này ở trước mặt hắn biểu hiện rất có lễ phép. Đúng rồi, ta kia cháu ngoại gái cùng từng cháu ngoại trai bọn họ còn không có tới. Thiên khải tôn giả tựa nhớ tới cái gì, hỏi. Lam Vũ Ca vừa định muốn trả lời nàng lời nói, lại đột nhiên nghe thấy một bên ngôn tử thần phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm, là ngươi. ở hắn lời này rơi xuống lúc sau, Lam Vũ Ca nhìn mắt tử trong đại sảnh cất bước mà ra Thiên Bắc tầng cùng Phượng Thiên Huyễn đang xem mắt ngôn tử thần, đấy mắt lấp lóe lúc sáng lúc tối quang mang. Các ngươi nhận thức, ngôn tử thần vẫn là tương đối phân thanh trường hợp, có thể tới nơi này tham gia tiệc mừng thọ người, khẳng định thân phận đều không bình thường. Này đây, mặc dù hắn trong lòng có lại nhiều phẫn nộ, lại vẫn là áp chế xuống dưới, hơi hơi mỉm cười nói, Phu nhân, ta trước đó không lâu ở trong hoàng cung gặp gỡ vị này tóc bạc thiếu niên, càng là nổi lên một chút tranh cãi, bất quá không có gì trở ngại. Chúng ta hai cái là nam nhân gian chiến tranh, không nên ở chỗ này giải quyết. Phương Đông Phu nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không vì việc tư phá hư nơi này không khí. Nôn ngữ bên trong Hắn để lộ ra chính mình cùng Thiên Bắc Tầm có thù riêng tin tức, đồng dạng biểu lộ chính mình thâm minh đại nghĩa, sẽ không vì phá hủy Đông Phương thế gia không khí. Mà từ lúc bắt đầu, lấy phương Đông Phu nhân đối chính mình hảo cảm, khẳng định sẽ đem cái này tiểu tử thối cấp đuổi ra đi. Hắn đã sớm nghe nói qua Phương Đông Phu nhân nhất bên vực người mình, đặc biệt là sẽ thập phần vô lễ thiên vị nàng sở coi cho người. Chính ở vào chính mình tư tưởng nội ngôn tự thần, lại một chút không có phát hiện Tại đây câu nói rơi xuống lúc sau, làm vũ ca ban đầu kia ôn nhu tươi cười dần dần thay đổi, trở nên xa cách mà khách sáo. Không thể không nói, này ngôn tử thần thật đúng là suy nghĩ nhiều. Nàng ngay từ đầu sắc thật đối cái này lễ phép tiểu tử rất có hảo cảm, lại cũng chỉ là xuất phát từ ánh mắt đầu tiên thôi, cái nào đương từng bà ngoại, sẽ vì một cái lần đầu gặp mặt người ngoài, mà đuổi đi chính mình thân tàng tôn. Loại chuyện này, bất luận kẻ nào đều làm không được. Nghe ngươi lời này ý tứ, giống như cùng hắn có chút tranh cãi. Không biết có không nói ra cho ta lão bà tử nghe một chút. Lam Vũ Ca hiển nhiên không nghĩ buông tha cái này đề tài, mỉm cười con ngươi nhìn phía ngôn tử thần. Ngôn tử thần còn tưởng rằng Lam Vũ Ca phải vì hắn xuất đầu, ngầm chừng mắt nhìn mắt thiên bắc tầm, rồi sau đó mới chuyển hướng trước mặt ôn nhu như mặt nước nữ tử. 1799 chương 1799 phiên ngoại máu nhi cùng thiên bắc tầm. 38. Phu nhân, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chỉ là vị công tử này hoành đao đoại ái, đoạt đi rồi ta nữ nhân, chuyện này ta có thể lén cùng hắn giải quyết, liền không phiền toái phu nhân. Mặc cho ngôn tử thần nghĩ như thế nào, cũng không có nghĩ tới thiên bắc tầm cùng Lam Vũ ca quan hệ. Rốt cuộc, Đông Phương Thế Gia thiếu chủ phương Đông Thiếu Trạch đến nay không có đón dâu, gia hỏa này cũng liền không khả năng là Lam Vũ ca tôn tử. Đến nỗi xa ở Đông Nhạc Đại Lục Cố Nhược Vân đám người. Ngươi cho rằng Cố Nhược Vân Nhi Tử sẽ coi trọng một cái tiểu quốc công chúa. Liên tính là hắn coi trọng, lấy Cố Nhược Vân cùng thiên bác giả như vậy có được cường đại địa vị người, cũng là không có khả năng đáp ứng làm chính mình Nhi Tử nên thú một quốc gia công chúa. Bất quá, nôn tử thần rõ ràng chính là tưởng quá nhiều, không phải ai đều sẽ chú trọng môn đăng hộ đối, cũng không phải bất luận kẻ nào đều sẽ đối tuổi trẻ một thế hệ bổng đánh nguyên ương. Nguyên lai like còn có chuyện này. Lam Vũ Ca nhàn nhạt lên tiếng, đạm mặt nói, đại ca, đây là các ngươi linh tông tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất nhất nhân vật, ta xem cũng bất quá như thế. Nôn Tử Thần tươi cười bỗng nhiên cứng đờ ở, không dám tin tưởng nhìn về phía Lam Vũ Ca, kinh ngạc chớp đôi mắt. Hắn không biết đã xảy ra sự tình gì. Lam Vũ Ca đối hắn ấn tượng không phải luôn luôn thực hảo sao? Vì sao sẽ đột nhiên như thế? Đang lúc Nôn Tử Thần kinh ngạc gian. Một bên chuyển đến Thiên Khải Tôn giả cười khẽ tiếng động, chuyện này, là ta sơ sót, ta cũng không nghĩ tới này nôn tử thần sẽ là mặt ngoài một bộ mặt trái một bộ nhân vật, một khi đã như vậy, ta đây sẽ đem hắn trục xuất linh tông. Giờ khắc này, Thiên Khải Tôn giả rốt cuộc biết vì cái gì Thiên Bắc Tầm muốn cho hắn mang nôn tử thần tiến đến nơi này, nguyên lai là gia hỏa này cư nhiên muốn đoạt Thiên Bắc Tầm nữ nhân, hơn nữa, còn ở Lam Vũ ca trước mặt chửi bới Thiên Bắc Tầm. Lấy nhà mình mội tử này bên vực người mình tính cách, sao có thể sẽ chịu đựng đi xuống? Thiên Khải Tôn giả nói giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, làm nôn tử thần tức khắc trận tròn mắt, hắn có chút run run rẩy rẩy hỏi, Tôn giả, ta làm sai chuyện gì, ngươi muốn đem ta trục xuất linh tông? Ngươi làm như vậy, không sợ khiến cho tông nội trưởng lão cùng tông chủ bất mãn sao? Tốt xấu hắn cũng là linh tông đệ nhất nhân. Thiên Khải Tôn giả có cái gì tư cách đem hắn trục xuất đi? Nghe được lời này, thiên khải tôn giả nhàn nhạt quét mắt nôn tử thần, chúng ta linh tông đan dược, đều là ngươi trong miệng hoành đao đoạt tái tiểu tử hắn mẫu thân cung cấp. Này một cái lý do có đủ hay không? Linh tông đan dược đều là từ tên hỗn đả này mẫu thân cung cấp. Bọn họ linh tông đan dược nơi phát ra không phải đến từ chính cố nhược vân sao. Chẳng lẽ nói, phảng phất là nghĩ tới cái gì, nôn tử thần cả người run lên, bước chân đều không có đứng vững thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Giờ này khắc này, hắn sắc mặt tái nhận, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn phía thiên bắc tầm, trong lòng bởi vì kia mãnh liệt sợ hãi, thế cho nên hắn liền một câu đều nói không nên lời. Tiểu tử này, là kia nổi tiếng đại lục đệ nhất cường giả nhi tử. Không có khả năng. Quyết không có khả năng. Nếu hắn thật là vị kia nhi tử, sao có thể sẽ coi trọng Phượng Thiên Huyễn? Phải biết rằng, nay Phượng Thiên Huyễn chỉ là một cái tiểu quốc công chúa mà lấy thiên bác tầm tựa hồ không có chú ý tới hắn trong mắt sợ hãi, hơi hơi nâng nâng cảm, lãnh đạo nói, từng bà ngoại, người giúp ta tuyên bố một cái tin tức đi ra ngoài, ta muốn hắn ở đại lục rốt cuộc hôn không đi xuống, nếu có thế lực muốn mua chuộc hắn, đó là cùng phong vân đế quốc, hồng liên lãnh địa, còn có ẩn môn là địch. Phong vân đế quốc là cố nhược vân thế lực, hồng liên lãnh địa lĩnh chủ vì cố thiên, đến nỗi kia ẩn môn. Ở mấy năm trước cũng đã chuyển cho Đông Phương Ngọc." 1800 chương 1800 phiên ngoại máu nhi cùng thiên bắc tẩm 39 Từ đầu đến cuối, Phượng Thiên Huyễn đều không có nhiều xem một cái ngôn tử thần, nàng trước sau đi theo Thiên Bắc Tẩm bên cạnh, một đôi huyết hồng trong con ngươi hàm chứa tràn đầy ý cười, ánh mắt chi gian lại xâm lộ ra một mạt ngạo khí. Đi thôi. Thiên Bắc Tẩm chậm rãi xoay người, ôm Phượng Thiên Huyễn eo, hướng về trong đại sảnh đi đến. Tại đây hai người rời khỏi sau, ngôn tử thần rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Hắn thỉnh thịch một tiếng quỳ gối Thiên Khải tôn giả trước mặt, đầy mặt sợ hãi cầu xin nói: Tôn giả, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Thỉnh ngươi đừng như vậy đối ta. Thiên Khải tôn giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt quét mắt Nôn Tử Thần. Biết sai rồi. Đáng tiếc, đã chậm. Nôn Tử Thần, ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Muốn liền chú định có như vậy kết cục. Người tới, đem hắn cho ta kéo xuống đi. Là, tôn giả. Nghe vậy. Phía sau hai gã linh tông đệ tử tiến lên, bám trụ nôn tử thần thân thể, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản kháng chuẩn bị, liền đem hắn cường ngạnh kéo xuống dưới. Sắc mặt của hắn mặt xám như cho tàn, hiển nhiên đã cảm giác được chính mình cả đời này đều không thể ở trên đại lục hôn đi xuống. Đại sảnh bên trong, làm vũ ca biểu tình vẫn là có chút tức giận, nôn ngữ kịch liệt nói, đại ca, ngươi này linh tông đều tuyển người nào? Chỉ bằng hắn còn xưng được với linh tông đệ nhất nhân. Liên ta từng cháu ngoại tức phụ đều dám đoạt, loại này nhân phẩm các ngươi cũng dám thu. Thiên khải tôn giả trên mặt hiện ra một mặt cười khổ, bất đắc di lắc lắc đầu, này nôn tử thần ở linh tông thời điểm biểu hiện cũng không tệ lắm, khiêm tốn có lễ, thiên phú chắc tuyệt, ai biết hắn ngẩm cư nhiên là loại người này. Ta cũng là không biết nhìn người, bất quá ngươi yên tâm, nôn tử thần cái loại này người là không có năng lực cùng tiểu tầm nhi đoạt nữ nhân. Liên Tính hắn không có năng lực, ta cũng thực khó chịu hắn hành vi Lam Vũ ca không có tức giận nói, chính là, đương hắn nhìn phía Phượng Thiên Huyễn hết sức, lại chuyển biến một khuôn mặt, khỏe môi dương ôn nhu ý cười, "Đứng rồi, ta còn không có thỉnh giáo tên của ngươi." Phượng Thiên Huyễn vừa định trả lời, liền bị Thiên Bắc Tầm cấp đánh gãy, "Từng bà ngoại, ngươi xưng hô nàng vì huyết Nhi là đủ rồi." hảo Lam Vũ ca ôn nhu cười, nhẹ nắm trụ Phượng Thiên Huyễn tay, hỏi, huyết Nhi, ngươi cha mẹ ở nơi nào?" Ta muốn cùng bọn họ thương nghị một chút ngươi cùng tiểu tầm nhi hôn sự. Phượng Thiên huyện thân mình cứng đờ, huyết hồng con ngươi nổi xuyên thấu qua một đạo phức tạp, bọn họ ở rất xa địa phương. Xa đến, không hề một mảnh không gian. nay không ngại, ngươi chỉ cần nói ra bọn họ vị trí ở địa phương, ta lập tức có thể phái người đi đưa bọn họ tiếp nhận tới. Làm vũ ca hiển nhiên không biết Phượng Thiên huyện ý tưởng, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn nhu ý cười. Phượng Thiên huyễn nhẹ nhấp môi đỏ, há mồm muốn giải thích, đống nhân gian, một đạo thanh âm từ đại sảnh ngoại chuyện lại đây, làm Lam vũ ca hơi hơi ngẩn ra một chút, trong mắt hiện ra kích động quan mang. Ông ngoại, bà ngoại, ta cùng tiểu dạ tới vì ngươi chúc thọ. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh lá thân ảnh từ đại sảnh khoản thu nhập thêm tốc mà đến, rơi vào phương đông láo gia tử cùng làm vũ ca tầm mắt trong vòng. Tâm nhi, ngươi cũng tại đây. Người mặc thanh ý ghi nữ tử vốn đang tưởng hướng Lam Vũ Ca đi đến, bỗng nhiên gian trông thấy một bên Thiên Bắc Tầm, sửng sốt một chút, dừng bước chân, sắc mặt có chút xấu hổ. Dù sao cũng là nàng cùng tiểu dạ đem Thiên Bắc Tầm một người ném ở phong vân đế quốc, hiện giờ bị bọn họ ném xuống thiếu niên đã tìm tới cửa, nàng há có thể thờ ơ. Quả nhiên, trông thấy cố nhược vân xuất hiện, Thiên Bắc Tầm Tuấn Mỹ dung nhan thượng hiện ra một tầng ủy khuất, từng ông ngoại đại thọ, ta sao có thể không tới. Nhưng thật ra các ngươi, rốt cuộc bỏ được xuất hiện. 1.801 chương 1.801 phiên ngoại Máu Nhi cùng Thiên Bắc Tẩm, 40. Thiếu niên lời nói dù cho mang theo oán trách, lại không có nhiều ít buồn bực. Rốt cuộc, nếu không phải vì tìm kiếm cô Nhược Vân bọn họ, hắn cũng không có khả năng nhận thức phượng thiên huyễn. Tiểu Tâm Nhi, vị cô nương này là. cố Nhược Vân phát hiện đứng ở Thiên Bắc Tẩm bên cạnh thiếu nữ, mày nhẹ nhàng một trọn hỏi người tương lai con dâu Thiên Bác Tầm đem Phượng Thiên huyến kéo vào chính mình trong lòng ngực, rũ mắt nóng nhìn trong áo thiếu nữ Huyết Nhi, đây là mẫu thân của ta, ngươi có thể cùng ta cùng nhau tiêu nàng mẫu thân. Nhưng mà đối với Thiên Bác Tầm nói, Phượng Thiên huyến thờ ơ, nàng ánh mắt thẳng lăng lăng nóng nhìn theo Thiên Bác dạ đi vào tới hai người, một đôi huyết hồng con ngươi nội tràn đầy kích động chi sắc. Huyết Nhi, Thiên Bác Tầm ngẩn ra một chút, theo Phượng Thiên huyền ánh mắt nhìn lại. Trong phút chốc, kia một đôi tuấn nam mị nữ chiếu vào hắn hai mắt trong vòng. Liên ở hắn nhíu mày muốn hỏi ra tiếng hết sức, trong lòng ngực thiếu nữ đột nhiên tránh thoát hắn ôm ấp, nhanh chóng hướng về kia một thân bạch tí y nữ tử chạy như điên qua đi. Từ vừa vào cửa bắt đầu, mộ như nguyệt tầm mắt đã bị phượng thiên huyến cấp hấp dẫn ở. Ánh mắt đầu tiên, nàng là có thể đủ xác định cái này thiếu nữ thân phận. Mà chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau, thiếu nữ thân ảnh đã tới rồi nàng trước mặt. Hùng hăng nhảy vào nàng ôm ấp bên trong. Nương, ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc tới. Thiếu nữ gắt gao ôm trước mặt bạch y dìa nữ tử, cánh tay hơi hơi run rẩy lên, ngay cả nàng thanh âm đều không có gì vãng cao ngạo cùng vọng, mà là mang theo một tia run rẩy. Bọn họ tới, rốt cuộc tới. Cũng bởi vì bọn họ đã đến, Phượng Thiên Huyến không còn có nhịn xuống, mấy năm nay sở chịu ủy khuất cùng thống khổ tất cả đều bạo phát ra tới. Đôi tay ôm chặt một như Nguyệt không muốn buông tay. Đêm vô trần tà mị con ngươi ngóng nhìn chính mình cả đời này quan trọng nhất hai nữ nhân. Tuấn Mị rung nhan dơ lên khởi một nụ cười, rồi sau đó hắn đi ra phía trước, đem thê tử cùng ái nữ ôm vào trong lòng ngực. Không có người biết, giờ khắc này, bọn họ nội tâm kia không gì sánh kịp kích động. 10 năm. Từ huyết nhi rời đi bọn họ đã có 10 năm, ngày 10 năm tới, bọn họ không biết ngày đêm không chút nào dừng lại tìm kiếm nàng. Không nghĩ tới, bọn họ thật sự còn sẽ có gặp lại một ngày. Nhìn ngảy vào ôm chặt phượng thiên huyến bạch di nữ tử, thiên Bắc tầm nhẹ nhàng nheo lại con ngươi, tuấn mỹ dung nhan thượng xẹt qua một mặt không dễ phát hiện quan mang. Nữ nhân này là huyết nhi mẫu thân. Hắn nghe huyết nhi chính miệng nói, cha mẹ hắn cũng không ở cái này không gian trong vòng, kia những người này lại là từ đâu xuất hiện. Nguyên lai like các ngươi nữ nhi cùng tầm nhi sớm đã nhận thức cố nhược vân ngóng nhìn ôm nhau một nhà ba người nét mặt biểu lộ một nụ cười, xem ra chúng ta thật là có duyên, mới vừa còn nói cho các ngươi đem nữ nhi đính hôn cấp tầm nhi, không nghĩ tới bọn họ đã sớm nhận thức, hơn nữa lấy định trung thân. Nghe được Cố Nhược Vân nói, Thiên Bác Tầm nhìn nàng một cái, nói, nương, không nghĩ tới các ngươi còn tính cấp lực, nhanh như vậy liền vì ta cùng Huyết Nhi định gia thân, như thế, ta liền tha thứ các ngươi vứt bỏ ta chịu tội. Không nghĩ tới, hắn cùng Huyết Nhi là như thế có duyên. Mặc dù chính mình phía trước không có cùng nàng quen biết, nàng cùng sớm muộn gì là hắn thế tử. Nghĩ đến đây, thiên bác tầm khỏe môi dơ lên một mặt sáng lạn tươi cười, mắt đen lẳng lặng nóng nhìn phượng thiên huyễn, trong ánh mắt để lộ ra xưa nay chưa từng có ôn nhu. Thiên bác dạ đi đến cố nhược vân bên người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dung nhan thượng mang theo tuyệt mỹ tươi cười, vân nhi, xem ra đêm hình nữ nhi chú định là chúng ta có non dâu, chờ lao ra tử ngày sinh lúc sau. Chúng ta liền vì bọn họ làm hôn sự. 1802 chương 1802 phiên ngoại Máu Nhi cùng Tầm Nhi, 41. Cố nhược vân khẽ gật đầu, tầm mắt chuyển hướng ôm nhau một nhà ba người, tuyệt mỹ dung nhan dơ lên khởi một nụ cười. Huyết Nhi. Tử thiên cảnh đi ra phía trước, con người ngóng nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ dung nhan, nói, ngươi có hay không thấy dạ tư hoàng. Nam tử thanh âm làm phượng thiên huyến từ lúc ban đầu kích động trung phục hồi tinh thần lại. Nàng giật mình, lắc đầu nói, ta không có thấy nhị ca, như thế nào, nhị ca hắn cũng tới nơi này. Ân tử thiên cảnh nhẹ nhàng gật đầu, Hoàng Nhi trước tới nơi này tìm ngươi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chúng ta trước tìm được rồi ngươi, cho nên ta mới có thể hỏi ngươi hay không thấy Hoàng Nhi. Hoàng Nhi tên kia, cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Phượng Thiên huyến khẽ cao mày, vừa định nói cái gì đó, lại vào lúc này, thiên bắc tầm đi tới nàng bên người. Tuấn Mỹ dung nhan dơ lên khởi một nụ cười. Ngươi muốn tìm người, ta có thể phái người đi vì ngươi tìm. Hắn ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm Phượng Thiên Huyễn, nôn ngữ gian tràn ngập ôn nhu. Phượng Thiên Huễn gật gật đầu, hảo. Đối với Thiên Bắc Tầm, nàng trước nay đều sẽ không khách khí. Liên tại đây toàn bộ đại sảnh tràn ngập hỉ khí dương dương không khí là lúc, còn lại tiến đến tham gia tiệc mừng thọ người chờ cũng không sai biệt lắm dần dần đến đông đủ. Hồng Liên linh chủ cùng Đông Phương Ngọc. Còn có cô xanh tiêu ba người vì cấp phương đông láo gia tử chuẩn bị hạ lễ, vì vậy tới hơi chút có chút muộn, mà ở bọn họ đi vào nơi này lúc sau, tiệc mừng thọ mới xem như chân chính bắt đầu. Cố nhược vân chậm rãi đi đến phương đông láo gia tử trước mặt, đem trong tay đan dược đưa tới trước mắt hắn, nhàn nhạt nói, ông ngoại, này cái đan dược có thể nháy mắt làm thực lực của ngươi đột phá đến siêu phàm cảnh giới, chỉ là từ đây lúc sau, thực lực của ngươi sẽ không lại có bất luận cái gì tiến bộ. Mà này, cũng là ta nghiên cứu nhiều năm mới có thể đủ nghiên cứu ra đan dược. Phương Đông lão Gia tử nội tâm tràn ngập kích động, hán cười ha ha hai tiếng, tiếp nhận cố nhược vân đưa qua đan dược. Vân Nhi, người đan dược là ta thu quá tốt nhất lễ vật. Đương nhiên, năm nay ta sở thu lễ vật chung còn có một kiện làm ta thích, tiêu kiện hạ lệ đó là, ta từng cháu ngoại rốt cuộc có tức phụ, không cần bao lâu, ta là có thể ôm từng từng cháu ngoại. Bốn đời cùng đường không có gì so này càng làm cho người hưng phấn. Giờ phút này Phương Đông lão ra tử nét mặt tỏa sáng, đầy mặt đều là ý cười, hắn ánh mắt nhìn ở đây mọi người, trong ánh mắt tràn đầy nhu hòa quan mang. Liên ở tiệc mừng thọ bắt đầu lúc sau, đại sảnh ngoại chuyển tới một trận ẩm ý thanh âm, tựa hồ có người đang ở đánh nhau, thanh âm này làm lao ra tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống, những người khác cũng sôi nổi nghị luận mở ra. Không biết hai lớn mật như thế, dám ở Đông Phương Thế Gia quay rối. Chính là, liền ở Lao Gia tử muốn dẫn người đi ra ngoài tìm tòi đến tuột cùng hết sức, một đạo hưng phấn thanh âm bỗng nhiên từ phía trước chuyển đến, huyết nhi, ta rốt cuộc tìm được người. Ngoài cửa, một người nam tử nhanh chóng bọt tiến vào, huyết hồng con ngươi ngóng nhìn Phượng Thiên Huễn, nhưng mà, đương hắn chú ý tới ở một bên mộ như nguyệt đám người lúc sau, tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện một màn kinh ngạc. Cha, Nương, Đại ca, Các ngươi như thế nào so với ta trước một bước tìm được huyết nhi? Hắn thông qua đối với hơi thở truy tung, dùng không sai biệt lắm một tháng thời gian mới truy tìm đến Phượng Thiên huyễn hơi thở. Hắn không nghĩ tới chính là, cha mẹ lại là nhanh như vậy liền tìm tới rồi hắn. Chẳng lẽ này đó là cái gọi là mẹ con liền tâm? Nhị ca. Phượng Thiên Huyến đấy mắt hiện ra kích động quan mang, thân mình dùng sức đâm vào dạ tư hoàng ôm ấp bên trong, nàng gắt gao ôm trước mặt nam tử, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Ta cuối cùng là lại gặp được các người, như thế, chúng ta cũng coi như là một nhà đoàn tụ. 1803 chương 1803 phiên ngoại Máu Nhi cùng Tầm Nhi, 42. Dạ tư hoàng không nói gì, gắt gao ôm lấy trong lòng ngược thiếu nữ, huyết hồng mắt nội hiện ra ôn nhu quang mang. Phương Đông Lão ra tử thu liễm một thân sắc bén hơi thở, cười ha ha hai tiếng, nguyên lai là người một nhà, nếu chúng ta đều thân là toàn gia. Ta đây liền không so đo hắn xâm nhập ta đông phương thế gia chịu tội. Hảo, hiện tại canh giờ cũng không sai biệt lắm. Chúng ta tiếp tục bắt đầu tiệc mừng thọ. Chờ tiệc mừng thọ sau khi chấm dứt, liền vì huyết nhi cùng tầm nhi tổ chức hôn lễ. Toàn bộ đại sảnh trong vòng, theo lão gia tử này hộ rơi xuống, lại lần nữa khôi phục hòa thuận vui vẻ không khí. Cố nhược vân lôi kéo phượng thiên huyến tay đi tới một bên, muốn hảo hảo cùng con dâu giao lưu một chút cảm tình. Thiên bác Dạ cùng đêm vô trần xem như không đánh không quen nhau, bởi vậy, bọn họ hai cái liền đi tới một bên đem rượu ngôn hoan, đến nỗi thiên bác tẩm. Thì tại triệu đường tử thiên cảnh cùng Dạ tư hoàng này hai cái đại cứu tử khảo nghiệm, làm vũ ca ngóng nhìn này đó tuổi trẻ đồng lứa người, khỏe môi gợi lên ôn nhu tươi cười, đột nhiên, nàng thở dài, thiếu trạch, ngươi nhìn xem, lập tức liền tầm nhi đều có tức phụ, ngươi cái này thân là cứu công đến bây giờ còn không có cưới vợ. Ở Lam Vũ ca lời này rơi xuống, Lao gia Tử tầm mắt đột nhiên nhìn chằm chằm hướng về phía Phương Đông Thiếu Trạch, hắn ánh mắt đem Phương Đông Thiếu Trạch cấp hoàng sợ, vội vàng nhanh chóng trốn chốn, sợ lưu lại nơi này lại sẽ chịu đựng Lao gia Tử lại nhải giáo hơn tiếng động. 10 năm lúc sau, Phong Vân Đế quốc trong hoàng cung, một người màu đỏ váy áo tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn ở phượng ghế phía trên, đầu gối biên nhi nữ vân quanh, nàng mắt phượng nhẹ nhàng một trọn, chuyển hướng bên người nam tử, tầm Quá mấy ngày ta phải về tranh nhà mẹ đẻ. Nàng theo như lời nhà mẹ đẻ, tự nhiên đó là ở vào mặt khác một mảnh không gian thần võ đại lục. Hảo Thiên Bắc tầm đem nữ tử thân mình ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu trọn môi nói, ta bồi ngươi trở về. Bất quá, mấy ngày nay cha ta phải người đưa tới một phần tiếp giới, cố huyền bạch kia nha đầu thúi muốn thành thân. Nga. Phượng Thiên huyện trong mắt lập lòe lúc sáng lúc tối qua mang, là ai thu phục nàng. Người đoán. Thiên bác tầm câu môi cười, kỳ thật, ngươi hẳn là đoán không ra tới, người kia là tá thần, không nghĩ tới đi, hai người kia giấu dếm như thế sâu. Tá thần. Tên này làm phượng thiên huyến hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng khiếp sợ trừng lớn hai mắt, ngươi vừa rồi nói ai, thần nhi. Nàng muốn cùng cố huyển bạch thành thân. Vì sao việc này ta không biết. Từ năm đó, cố huyển bạch vì cứu trị tá thần, mà cởi tá thần quần áo lúc sau. Tá thần liền thề nhất định phải trả thu nàng. Cho nên, từ lần đó qua đi, tá thần liền gắt gao dây dưa ở cố huyền bạch bên người, thề nhất định phải đem cố huyền bạch đuổi tới tay. Hơn nữa vì thế bắt đầu hăng hái tu luyện, hiện giờ thực lực càng là tiến bộ vượt bậc. Chính là, bởi vì tá thần suốt so cố huyền bạch năm nhỏ 9 tuổi, dẫn tới cố huyền bạch đối cái này tiểu thí hải dây dưa phiền không thắng phiền, ai biết cuối cùng tá thần cũng cư nhiên thành công, lại còn có không có nói cho nàng. Tá thần tiểu tử này thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn thiên bắc tầm hơi hơi mị mị con người, cười nhạt nói, hắn lại có là gan thật sự đem cố huyền bạch cái kia tiểu ma nữ cấp cưới. Phượng Thiên Huyến nhướng mày hỏi, bọn họ khi nào thành thân? Nửa tháng lúc sau. Nửa tháng lúc sau. Phượng Thiên Huyến đứng lên, một tay lôi kéo một cái nhi nữ, tuyệt mỹ dung nhan thượng nở rộ ra một nụ cười, đi, chúng ta hiện tại liền xuất phát ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút thần nhi là như thế nào đả động cố huyền bạch tôm nói xong lời này phượng thiên huyễn đi hướng ngoài cửa thiên bác tầm nóng nhìn phượng thiên huyễn rời đi thân ảnh một đôi hắc mâu trung mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn cuộc đời này đến thế như thế chính là chuyện may mắn hắn lại không tiếc nuối